Chương 380, Phong tiểu hàn một kiếm. Sự thật chứng minh, lột quả cam hoàn toàn chính xác rất khó, nếu không có khá cao kiếm đạo tu vi, đối với những cái kia sắc bén ý vị có cực kỳ mị trường khống, đây cơ hội là hạng không thể nào hoàn thành khiêu chiến. Mà những tán tu kia cũng phần lớn tư chất bình thường, đại khái không có 6 đến 7 người bên trong mới có một cái hợp cách quá con người. Nhưng bọn hắn bên trong cũng không phải không có thiên phú cực cao người, tỉ như vị kia họ Lưu người trẻ tuổi, đến từ giang nam đôi kia song bảo thai thiếu nữ, cùng với không Thiên Lôi. Kiếm thuật của bọn hắn đồng thời không tầm mình, nhưng vẫn như cũ có thể bằng vào đối với chỗ tinh vi năm chắc vượt qua kiểm tra. Khổng thiên lôi cựu khúc kiếm càng là tiện tay vạch một cái, rét lạnh kiếm ý liền dễ dàng đem vỏ cam đóng băng, sau đó liền vỡ thành bột mịn theo gió tiêu tan, cũng không thương tới cam thịt chút nào. Lạnh lẽo như vậy tuyệt nhân kiếm ý, cho dù là tại Hàn Sơn môn như vậy đại tông cũng không nhiều gặp, khiến người càng hiếu kỳ hơn thiếu niên này chân thực lai lịch, bộ kiếm pháp kia đến tận cùng là ở đâu học, thanh kiếm kia lại là ở đâu nhặt, thiếu niên này thật sự đến từ cái nào địa phương nhỏ sao? Trừ tông trưởng lão thần sắc không thay đổi, cũng không ai biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, chỉ có Lưu Phán, phán biết, bọn hắn nghĩ tới là cái kia ẩn nấp trong núi gia thôn thảm án chẳng lẽ càng là lần kia thần bí thảm án nhường hắn chiếm được kỳ ngộ gì, đồng thời cũng đưa đến như vậy âm trầm lạnh lùng tính cách. Phong Tiểu Hàn ánh mắt khẽ biến, bởi vì hắn từ cái tiêu tiểu khúc kiếm kéo lê trong quỹ tích đọc lên không đồng dạng hương vị, dã man bên trong lộ ra loại không nói ra được yêu nhã, loại này dã man cảm giác hắn không thể quen thuộc hơn được. Man hoang vực mùa xuân khắp nơi đều là loại cảm giác này, thế nhưng cô yêu nhã lại đến từ nơi nào? Suy nghĩ những chuyện này, Phong Tiểu Hàn đứng dậy, đi hướng gần nhất chỗ kia đá. Kiếm chi hội người tham dự hơn phân nửa đều đã rơi đi ngang qua sân khấu, cuộc thi bổ sung cũng lúc sắp đến gần hồi cuối, nhưng cách buổi chưa còn có một đoạn thời gian rất dài. Tâm Mục suy nghĩ, nếu hạ giới kiếm chi hội còn có tương tự cuộc thi bổ sung hạng, nhất định phải đem thời gian sớm chút. Ngay vào lúc này, hắn chợt thấy một tên thiếu niên bỗng nhiên từ trong đỉnh đứng lên, đi đến trên đài. Tâm Mục nói khẽ, đây chính là Phong Tiểu Hàn, Trừ Tông luận đạo bên trong chứng kiến trận kia mưa gió thiếu niên. Một lao giả nhìn xem giữa đài, khẽ gật đầu, nói ra, chính là hắn, nghị không ra mới bị Quách lao tiên sinh mang về trong núi 2 năm, liền có động ú cảnh tu vi, thiên phú quả thật cao không tưởng nổi. Tâm Mục vừa cười vừa nói, Trường Minh Tông trưởng lao nhất biết thu đồ, bọn hắn cái này đại đệ tử cái nào không phải thiên phú cực cao chẳng qua là gã thiếu niên này vận khí tự hồ rất không tệ, Chư tông luận đạo bên trong những sự tình kia đều để hắn cho được phải. Lão giả khẽ lắc đầu, nói ra, thật không biết nên nói đây là vật khí hay là xui xẻo. Phong tiểu Hàn phát giác có rất nhiều ánh mắt rơi xuống trên người mình, lại không để ý đến, bởi vì căn bản không quan tâm. Chư tông đám người lại đều ngồi ngay ngắn thân thể, chăm chú nhìn bên này. Thiên hạ cường kiếm, bán xuất Trường Minh. Tại bây giờ vì trợ tu hành thịnh thế mở ra mà lưu truyền rộng rãi niên cường trong kiếm, cơ hồ có một nửa xuất từ Trường Minh tông. Thanh phong là Trường Minh tông kiếm phong, khác trưởng lão Trần phong càng là đường kim nhất lưu kiếm khách. Phong Tiểu Hàn xem như hắn Quan môn đệ tử kiếm đạo tu vi nhất định có sở thành, mà lại càng quan trọng chính là hắn tại thanh đài trong hội đánh bại sớm đã thành danh lượng cửu dạ. Lương cửu dạ tu hành bao nhiêu năm, hắn mới bao nhiêu năm. Như vậy Thiên Phú đệ tử làm sao có thể không chú ý? Hắn đến tột cùng biết dùng như thế nào kiếm pháp? Hôm nay sẽ sẽ không nhìn thấy trong truyền thuyết Huyền Hoàng Kiếm đều nói thanh trúc phong kiếm đạo lăng lệ tàn nhẫn, Quan môn đệ tử có thể hay không ở phương diện này càng có thành tiệu. Liên một chút đang muốn lấy cam đệ tử cũng đều dừng lại động tác, nhìn hướng bên này, tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ dưới, hắn từ phía dưới cùng nhất lật ra chỉ cam sành tiếp đó rút kiếm, dùng thời gian hai hơi thở đẹp cam độ tốt, đưa tới giám khảo trước mặt, không có hoa lệ kiếm quang, không có rung động dị tượng, thậm chí ngay cả bình thường kiếm ý cũng không có, hết thảy đều là như thế tùy. Ý. đạm nhiên, đạm nhiên đến nhường những cái kia không nhìn về phía người nơi này cảm thấy hắn căn bản không có xuất kiếm, giống như một người về đến nhà, tiện tay lột quả cam, tiếp đó liền đặt ở chỗ đó, cũng không có làm gì tự như. thằng đến giám khảo cái kia đến thanh âm lạnh lùng vang lên, mọi người mới từ trong chờ mong lấy lại tinh thần, phát hiện đã kết thúc. Phong tiểu Hàn cái kia quả cam tại tất cả người tham dự bên trong cũng không phải xuất sắc nhất, mới vừa vặn đạt đến hợp cách điểm tới hạn mà thôi, so với trải nhất tiểu cái kia hoàn mỹ quả cam, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng chính là cái này vừa vặn hai chữ, nhường chư tông trưởng lão cùng một ít đệ tử lông mày nhảy một cái, một chút không rõ chân tướng người trẻ tuổi mới vừa châm trọng hai câu, nói trưởng mình quan môn đệ tử cũng không gì hơn cái này thời gian, chợt phát hiện trưởng lão và sư huynh đều trầm mặc không nói, lập tức ngập miệng lại. Cuộc thi bổ sung trang nghiêm bắt đầu trước, rất nhiều hạ nhân mang theo chỉ vừa vặn hợp cách cam sành, cung cấp chúng đệ tử quan sát. Mà trước lúc này, nữ tử áo trắng từng ở trước mặt tất cả mọi người lột một cái cam sành, cái thứ cam sành bên trên tơ trắng treo đầy, đồng thời không hoàn mỹ, cũng vẹn vẹn cái vừa vặn quá quan trình độ mà thôi. Nhưng phong tiểu Hàn cam sành lại cùng nữ tử áo trắng vào lúc đó lột cam rất giống nhau, tơ trắng chỗ treo vị trí, cam sành ra dày trình độ, cam thịt, cánh số, liền cam sành lớn nhỏ đều cực kỳ tương tự. Nếu bay nữ tử áo trắng lột tốt cam bây giờ để cho tại chính nàng trước bàn, đám người so sánh phía dưới tận lực tìm đến bất đồng rất nhỏ chỗ lời nói, bọn hắn thậm chí sẽ hoài nghi tiểu tử này có phải hay không gian lận nhưng thập hội không thể lại ra lận, ánh mắt của bọn hắn cũng sẽ không lừa hắn nhóm. Phong tiểu hàn mức độ lớn nhất trả lại như cũ nữ tử áo trắng trốn lột cam sành. Đồng thời bọn hắn cũng chú ý tới phong tiểu hàn cam sành cũng không phải tùy ý lựa chọn sử dụng, mà là hắn tận lực lận tìm được. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ phong tiểu hàn đi tới cái kia rõ trước, trong sọt những cái này cam sành có mấy cánh, lớn nhỏ hình dạng như thế nào loại hình đều đã rõ ràng trong lòng. Như vậy thần thức, liền băng kiếp cảnh cao thủ đều có chút thoát mồ hôi. Ý nai tự cái vị tia trung niên tăng nhân nhìn xem sàn nhà, lặng im không nói, hắn từ phong tiểu hàn kiếm pháp bên trong cảm nhận được tự nhiên ý vị tại hắn lúc xuất kiếm trong rừng trúc gió nhẹ xảy ra biến hóa vi diệu phong tiểu hàn kiếm pháp bên trong đồng thời không phải là không có dị tượng mà là dị tượng không gì sánh được thân cận tự nhiên điểm ấy cùng vệ linh sư thúc tiên dịch kiếm hiệu quả như nhau giống nhau ý hệ chẳng lẽ trường minh lang gia phong bên trên cái vị tia từ man hoang vực sau khi trở về cũng có tương tự cẳng ngộ phong tiểu hàn đối với giám khảo báo tông môn tính danh tiếp đó liền trở lại trong đỉnh thành tích của hắn đồng thời không xuất sắc nhưng ở người biết trong mắt cũng vô cùng đặc sắc bởi vì một kiếm tia nhìn như bình thường kỳ thực lại đạt đến cảnh giới cực cao có thể tại mưa gió dòng sông bên trong kịch chiến ma môn cường giả thiếu niên Quả nhiên có chỗ hơn người, vài ngày sau chiến tri hội chắc chắn là những tông môn khác đệ tử một đại đi tay. Khổng Thiên Lôi tại cách đó không xa địa phương, dựa căn cây trúc, nghèo đầu đánh giá Phong Tiểu Hàn, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, khỏe miệng lại nhẹ nhàng nhếch lên. Thiếu niên này chính là tiêu sát gốc trong kia vị sủng vật. Lý trấn toàn bộ một thân áo xám, đứng ở sau lưng hắn trúc hình ảnh bên trong, hiếu kỳ cũng không dám đặt câu hỏi, nín đến có chút khó chịu. Phong Tiểu Hàn trở lại trong đình ngồi xuống, thật dài thở dài ra một hơi, tựa hồ có chút mệt mỏi. Hà Tích Nu nhìn xem hắn nói ra, "Thật mạnh. Thất bại làm sao bây giờ?" Trá nhất thiếu ở bên lúc đầu Bộ túc một câu, trang bức, đồng dạng không có kết cục tốt. Những người khác nghĩ thầm tiểu tử ngươi mới vừa bị tôi trưởng lão từng mắng, một hơi bả tích xúc cả đêm kiếm ý toàn bộ huy sái ra ngoài, luận trang bức ai còn có thể có ngươi quá đáng. Phong tiểu Hàn nhún nhún vai, nói ra, ngược lại vượt qua kiểm tra rồi. Hà Tích Nhu đứng dậy, nói ra, vậy kế tiếp liền đến phiên ta rồi. Nàng đi hướng bệ đá, bước liên tục nhẹ nhàng, trong rừng chợt có gió nhẹ lên, khiến nàng bạch tí khí vũ, tiên ý đầy người, phảng phất tiên nữ hạ phàm. Tuyệt đẹp khuôn mặt lập tức cướp đi tất cả ánh mắt, cũng làm cho cho phép nhiều đệ tử trẻ tuổi cúi đầu, không dám nhìn nàng, chỉ sợ làm bẩn cái kia thần thánh đẹp Thanh Thúy Trúc Lâm cùng dưới đỉnh hương trà tạo thành một đạo hoàn mỹ bức tranh, mà nàng chính là từ trong bức tranh đi ra tiên tử. Dương quang rơi xuống trên bệ đá, đồng thời cũng chiếu sáng mặt của nàng, thường có người nói, trường minh quần phong phong cảnh vô số, Thanh trúc phong bên trên cũng có phong cảnh, cái kia đạo phong cảnh ngay tại Tử Trúc viện bên trong. Hà Tích Nhu chính là cái kia đạo phong cảnh, hai tám trong vườn mỹ nhân đồ đều họa không ra vẻ đẹp của nàng. Trần Chi Hiểu mang theo tiếp núi nói, chỉ tiếc không phải vọng nguyệt các đệ tử chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày trường 381, du tham Hà Tích Nhu chưa hề tham dự qua thập hội, nhưng dù vậy nàng cũng là năm nay công nhận khả năng nhất đoạt được kiếm chi hội hạng nhất một trong đệ tử, bởi vì nàng là thành trúc phong thủ đồ, một cái chân chính thiên tài kiếm đạo, đơn thuần tiên phu kiếm đạo. Tại chỗ nhân trung trừ phong tiểu hàn cùng hướng nặng bên ngoài, lại tìm không ra cái thứ hai có thể sánh ngang nàng. Hà Tích Nhu đứng trên Long Thiên đài, giống như đi tới trung tâm của thế giới, so với phong tiểu hàn, đáng người đối với nàng chờ mong rõ ràng nhiều hơn một chút. Tất nhiên Trần Phong nhị đồ đệ cũng có thể kinh diễm đáng người, như vậy vị này phương danh khắp thiên hạ thủ đồ đến tận cùng sẽ có thế nào biểu hiện? Cái kia đạo vi phong xuyên qua dừng trúc. Phất qua Hà Tích Nhu bên cạnh, Vũ về chơi đùa cái kia tập quần áo đồng thời cũng mang đến một mảnh xanh biếc lá trúc, đây chỉ là rất bình thường hình ảnh, nhưng xuất hiện ở trên người nàng thời điểm lại cực mỹ. Hà Tích Nhu bàn tay trắng nón nhẹ nhàng điểm một cái, một cái cam sành lăng không bay lên. Đám người hơi hơi như mày, rõ ràng đều hơi kinh ngạc, trước lúc này dùng kiếm khí cách không đem quả cam cuốn lên không phải số ít, nhưng bọn hắn cũng đã xuất kiếm, hoặc là rút kiếm. Hà Tích Nhu kiếm còn tại trong vỏ, chẳng lẽ muốn dùng vỏ làm kiếm? Phong Tiểu Hàn nhìn xem cái này màn hình, Không gọi nghĩ đến vị kia quản sự đường lão nhân, nghĩ thầm lão nhân kia lại cũng không có trong tưởng tượng như vậy điều kiện, ít nhất đối với Hà Tích Nhu là như thế. Hà Tích Nhu nhẹ nhàng nắm cái kia mảnh lá trúc, tiếp đó nhấc tay đem nàng đâm vào cam bên trong, một đạo linh động đến cực điểm kiếm ý chợt sôi nổi cùng trên bệ đá, lá trúc sở chỉ, tựa như mũi kiếm sở trí, bất quá một hơi ở giữa, Hà Tích Nhu liền liên tục đâm ra 30 lục kiếm, rơi tại trong mắt người bình thường nàng bất quá là đầu ngón tay run run dậy, liền đem vỏ cam chóc từng mảng. Tại vô số hoặc kinh ngạc, hoặc trầm mặc, hoặc ánh mắt vui mừng bên trong, 16 cánh vỏ cam rơi xuống mặt đất, lưu lại chỉ sạch sẽ quả cam. Tại đây chẳng cuộc thi bổ sung bên trong, sách sẽ, sẽ liền mang ý nghĩa hoàn mỹ, hoàn mỹ kết quả tự nhiên sẽ nên đón hai trước kia. Hợp cách, quan chấm thi âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng đáy mắt rõ ràng nhiều hơn một chút tâm tình phức tạp, cái này là bậc nào thiên phú. Tự ý kiếm giả có thể dùng có cây làm kiếm, nhiều năm trước cái kia vị đến từ đầm lấy kiếm đạo cường giả ở phương diện này tu đến cực hạ, lại lấy vạn vật làm kiếm tạo thành kiếm vực, chẳng qua là tích bại tại trần phong chi thủ phía sau liền không còn tin tức. Bất quá từ đó về sau tu hành giới liền nhiều một hạng đánh giá kiếm đạo tu vi tiêu chuẩn, trong sân rất nhiều người cũng có thể dùng lá trúc làm kiếm, nhưng có thể làm được như thế tinh tế trừ trừ tông trưởng lão bên ngoài không có ai có thể tại một hơi thời gian bên trong làm tới mức này. Liên liên những trưởng lão kia cũng đều đang nghĩ, mình tại nàng tuổi như vậy thời điểm, có thể hay không đạt đến như vậy tiêu chuẩn? Đáp án tự nhiên là làm cho người trầm mặc. Rất nhiều người ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong bay qua cái kia đám mây, nhớ lại từ tu hành đến nay sự tình các loại, dựa vào cái gì nàng lưu tú như thế chính mình lại như vậy bình thường? Chẳng lẽ là cố gắng còn chưa đủ sao? Về thiên phú trên lệch quả thực làm cho người rất nản trí, vì lẽ đó bọn hắn càng muốn bả giữa song phương khoảng cách đổ cho chăm chỉ cùng nghiêm túc bên trên. Lâu thính Vũ nhìn xem hà Tích Nhu bóng lưng, rõ ràng cảm nhận được đoạn khoảng cách này xa xôi, nắm kiếm tay không nhịn được có chút run rẩy, không biết là bởi vì phương diện kiếm đạo tôn nghiêm, hay là cái khác cái gì. Kiếm chi hội cuộc thi bổ sung tổng đào thải hơn 400 người, càng là trực tiếp đào thải nhiều hơn phân nửa, ở trong đó số đông là tán tu cùng tiểu tông đệ tử, như Trường Minh tông, Nhân Viêm tông cùng v.ọng nguyệt các những cái này đại tông đệ tử thì toàn bộ hợp cách. Trong đó rất làm cho người kinh diễm tự nhiên là ủy nhai tự tiểu hòa thượng cùng với trưởng minh tông hai người, còn lại hơn 430 người để cho giúp thăm ngẫu nhiên quyết định đối thủ cùng bệ đá. Kiếm chi hội thuận lợi thông qua kiếm chi hội cuộc thi bổ sung xác thực cho còn lại những đệ tử này một chút lòng tin, nhưng cũng để bọn hắn càng căng thẳng hơn đứng lên. Cuộc thi bổ sung bất quá là sàng đi một số người, đối với kết quả sau cùng không có bất kỳ thay đổi nào, trên thực tế dù là không có cuộc thi bổ sung một hạng này, những đệ tử kia cũng sẽ không tiến vào tam giáp, tối đa cũng liền có thể chống nổi hai trận liền sẽ thua trận, giống như hứa ngạc lúc đó nghĩ như vậy, ngay cả một cái quả cam đều lột không ra, trên kiếm chi hội lại có thể có tốt biết bao biểu hiện. Phong Tiểu Hàn Thô sơ giản lược tính toán một cái, nếu muốn thắng hắn đến sau cùng, ít nhất cần đánh 8 trận mới được. Dựa vào lần này kiếm chi hội quy định, hôm nay chỉ cần đánh 3 trận, quyết ra 32 người là được, ngày mai năm chẳng. Bởi vì số người tham dự khá nhiều, mà lại kiếm đạo chính là mảy may chi tranh, thường thường sẽ cần tốn thời gian rất lâu, cho dù là thập tam tọa bệ đá đồng thời đầu nhập tỷ thí, cái này mấy trăm người ba lượt đối cục chỉ sợ cũng phải so đến lúc hoàng hôn. Ngồi ở tầm mục lão giả bên cạnh đứng dậy, đi tới giới đỉnh hòm gỗ trước, bên trong để thông qua người danh sách cái này hòm gỗ xuất từ thiền cơ các chi thủ bên ngoài khảm tinh thạch vách trong bên trong lại có cách trở thần thức trận pháp để tránh rút thăm người gian lận đồng thời hiện lộ rõ ràng kiếm chi hội tính công bình lão giả từ đó lấy ra hai tờ giấy dơ lên ra hiệu đám người đồng thời nói ra trường minh tông nói phương tín hải tông la hạo một đại so kiếm nói mới là xích hà phong nội sơn đệ tử mà tín hải tông nhưng là phương tây tới gần vân tưởng cấm chế một chỗ tiểu tông tông môn tuy nhỏ nhưng chiến lược cực mạnh nhất là tại kiếm đạo một môn bên trên có thể nói là thành một phái riêng trường minh tông phong tiểu hàn vọng các cả nữ hai đại so kiếm côn luân phái thương huệ kiệu vực môn la giao dịch ba đài so kiếm thử cung học viện còn sư tán tu và cười, bốn đài so kiếm bị gọi đến tên nhao nhao lại lần nữa đi hướng bệ đá phong tiểu hàn đứng dậy nhìn về phía vọng nguyện các bên kia hô hấp đều đặt ánh mắt bình tĩnh lộ ra rất là nhẹ nhõm nhưng ai cũng biết hắn trở sau đó chắc chắn toàn lực ứng phó thôi ngụy minh tại tới kinh đô trên đường sai rất nhiều thời gian mới khiến cho hắn hiểu được vẹn vẹn chẳng qua là so kiếm mà thôi cùng chiến chi hội chênh lệnh rất xa không cần liều mạng cũng không thể dùng những cái kia thủ đoạn bị hồi, sẽ ném đi tông môn mặt mũi hà tích nu nói ra cả ngữ sư tỷ là nội sơn đệ tử Đi Nhu Phong mưa phùn một đường, ta cùng với nàng quan hệ không tệ, hỗn hồ đối phương là Vọng Nguyệt các người, đừng để nàng thua quá lung túng. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, không đồng ý, nhưng cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đi ra khỏi ngoài đỉnh, hướng về kia để nhị chỗ bệ đá đi đến. Bạch Tuyết Kiến đối với cạn ngữ nói ra, đối phương nhục thân bản lực mặc dù bị hạn chế tại nửa đỉnh chi lực, nhưng vẫn như cũ cực mạnh, bát lại tinh thông kiếm đạo, quan trọng nhất là hắn cơ trí hơn người, hành vi thường thường làm cho người không tưởng tượng được, sư tỷ nhất thiết phải. Cạn ngữ nhẹ gật đầu, đối với Trần Chi hiểu thi lễ một cái cũng đi hướng bên kia. Trường Minh Tông cùng Vọng Nguyệt các xưa nay giao hảo không nghĩ lại sẽ ở vòng thứ nhất độc tới. Thôi Ngụy Minh nhìn về phía bên kia, hướng Trần Chi Hiểu xin lỗi nở nụ cười, ý tứ rất rõ ràng, mới vừa mở màn liền muốn để các ngươi thua, thực sự là xin lỗi. Trần Chi Hiểu nghĩ thầm tiểu tử ngươi thật muốn ăn đòn, hướng đối phương khẽ lắc đầu, biểu thị kết quả ra trước khi đến, thắng bại cũng còn chưa biết. Bên này Phong Tiểu Hàn đi tới trên này, Giang Khảo đưa tay tại trên lưng hắn gián tiếp theo lá bùa, đồng thời nói ra, người ta hô kích một trường, sắp nhận nửa đỉnh chí lực, làm lực lượng của ngươi đến gần nửa đỉnh thời điểm lá bùa liền sẽ phát nhiệt, mà một khi vượt qua nửa đỉnh liền sẽ tự nhiên dụng, ngươi cũng làm mất đi tư cách. Phong Tiểu Hàn hỏi: Cái kia nếu là so kiếm thời điểm nó bị phá vỡ phải nên làm như thế nào? Giang Khảo nghe vậy khẽ giật mình, nghĩ không ra đứa nhỏ này càng như thế thận trọng, liền giải thích nói, cái này giấy là dùng tơ vàng mỏng sợi chỗ trước, nhìn như yếu đuối kỳ thực cực kỳ cứng cỏi, trừ phi giống như là danh kiếm ghi chép bên trong xếp hạng 30 vị trí đầu kinh thế thần kiếm, bằng không tu hành giả tầm thường không cần nguyên khí, căn bản là không có cách đem nàng phá hoại, không cần lo nghĩ. Phong Tiểu Hàn biết như vậy tài liệu chân quý thiên kim có cầu, không nhịn được hơi hơi nhíu mày, cảm cái nói, không nghĩ tới như thế tài liệu lại lại chỉ có thể xung làm lá bừa, nhỏ như vậy dùng Thập hội quả nhiên dốc hết vốn liếng chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 382, thanh phong cùng long âm. Phong tiểu hàn giơ tay lên, năm ngón tay khẽ nết, thì nhẹ nhàng, nhìn qua mười phần tùy ý đạm nhiên, không dùng chút ít khí lực. Giám khảo thân sắc không thay đổi, trái trưởng vỗ xuống, trưởng ra theo gió, trên thạch đài một tầng mỏng sám đều theo động tác của hắn mà dao động, hai trưởng chạm vào nhau thời điểm phát ra đùng một cái lay động. Phong tiểu hàn thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ duy trì tư thế mới vừa rồi, từ thân hình tới tay cánh tay, thậm chí ngón tay đều không có nửa điểm lắc lư giống như đối phương chẳng qua là tại trong lòng bàn tay hắn sờ một cái mà thôi, không có mang đi nhận trước gì lực ảnh hưởng. nhưng tất cả mọi người chú ý tới, phong tiểu hàn trên lưng lá bùa tại song trưởng tiếp xúc một cái trước mắt, hơi hơi biến đỏ phát nhiệt, đồng thời có rơi xuống dấu hiệu. giám khảo hơi hơi như mày, rõ ràng hơi kinh ngạc, tại bàn tay hắn lúc rơi xuống, đối phương lập sinh phản lực, cùng lực lượng của hắn triệt tiêu lẫn nhau, có thể làm được bước này, chứng minh lực lượng của đối phương xa xa cao hơn ở đây, nửa đỉnh chi lực bất quá một góc của băng sơn mà thôi. thiếu niên này tu vi không cao, dáng dấp lại gầy yếu như vậy, có thể nhục thân bản lực lại đạt đến trình độ như vậy? Cho dù là tại dùng lực tông như vậy trong môn phái, thân thể này bản lực cũng có chút kinh người. Phong Tiểu Hàn nắn nút ngón tay, cẩn thận lãnh hội đạo kia trưởng lực, lại tỉ thí kế tiếp bên trong cũng không thể vượt qua cố lực lượng này. Nhưng người nào cũng không thể cam đoan chính mình thi triển sức mạnh sát thực chính là nửa định chi lực, dù là vị này dám khảo cũng không được, chỉ có thể thi triển ra đại khái sức mạnh, nhưng tiểu gì cũng sẽ vượt qua hoặc từng túi một đường. Muốn muốn làm không gì sánh được chính xác, tu vi nhất thiết phải đạt đến cảnh giới cực cao, ít nhất cũng phải là phá hư cảnh mới được. Mà lá bùa kia mười phần quý giá, tất nhiên tại lúc luyện chế tinh chuẩn định nghĩa 500 cân biên giới. Theo lý thuyết phong tiểu hàn chỉ có thể chỉ có thể dựa vào cảm giác, mà lại tất nhiên thấp hơn tại nửa đỉnh trí lực, bằng không dù là cao hơn một bậc, cũng đem dẫn đến lá bùa dụng mà mất đi tư cách. Thiền nữ nhìn xem trầm mặt phong tiểu hàn cũng không có nóng vội, bởi vì nàng biết đối phương có hạn chế, từ phương diện nào đó tới nói đồng thời không công bằng, cho nên nàng nguyện ý chờ. Phong tiểu hàn hơi chút do dự, liền nhìn về phía đối phương, bình tĩnh nói ra, tới đi. Hoang kiếm dài ba thước, rộng ba ngón, từ huyền thiết chờ tài liệu quý hiếm rèn mà thành, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính nhẹ. Phong tiểu hàn có thể tùy ý vung về toàn bộ dựa vào một thân thần lực, bây giờ bị hạn chế trong kiếm pháp linh động tự nhiên chịu ảnh hưởng nhất thiết phải đi qua thích tướng mới có thể tự nhiên sử dụng ta biết mình không bằng ngươi mặc dù ngươi có gan loại rước thúc, nhưng ta vẫn như cũ hy vọng ngươi có thể hết sức thiền ngữ nhìn đối phương nghiêm túc nói ngược lại có nhiều thời gian không đổi ta có thể lợi phong tiểu hàn nói ra sư phụ của ta nói kiếm đạo tu hành ở chỗ bên trong bất luận thời điểm nào đều sẽ đáp lại tự thân không cần đến lâu như vậy như vậy liền đã đầy đủ thiền ngữ nói ra trần phong tiền bối không hổ là kiếm đạo thông sư trong ngôn ngữ tràn đầy chân nghĩa đã như vậy vậy ta liền không khách khí xin chỉ giáo Một đạo thanh lệ kiếm quang theo gió nhẹ cùng nhau xuất hiện tại trên này, Thiện ngữ cầm kiếm kết kiếm quyết, mặt hướng Phong Tiểu Hàn, gió mát hưu hưu nàng tay háo, dương quang chiếu xuống trên người nàng, tản ra những cái kia ý vị đều là kiếm ý Phong Tiểu Hàn nói ra, xin chỉ giáo. Tay trái cầm kiếm bỏ tại, tay phải cầm kiếm chôi, xuất kiếm một tấc, nhàn nhạt, nhạt ánh sáng hào xuất hiện tại cái kia một tấc ở giữa, nhìn thấy người cũng không khỏi hít mắt lại, bởi vì đó là kiếm quang, là sắc bén quang mang. Hai người đều một thân kiếm ý, trải qua một đêm tích xúc, kiếm ý đã sung mãn hòa hợp, một khi xuất kiếm chắc chắn là dị tượng hành sinh cường kiếm. Thiện ngữ một thân dương quang lại có mấy phần thần thánh mỹ cảm. Thanh phong từ trúc viên chỗ sâu phát lên, đi tới trên đài, vờn quanh tại nàng quanh người, kiếm ý đã đạt đến cực hạn. Vọng Nguyệt cất dưới đỉnh, chúng nữ đệ tử nhận ra đạo kia thanh phong, tự nhiên đoán được nàng tiếp xuống sự xuất lại là cái kia một kiếm, đều hơi kinh ngạc. Thiền ngữ sư tỷ bế quan nửa năm, ta vẫn còn đoán lại nàng đến cùng tại tu cái kia đạo pháp môn, nghĩ không ra càng là một kiếm này. Trần Chi Hiểu nhìn xem bên kia bệ đá, khẽ gật đầu, mang theo vài phần kêu khích trí vị nhìn về phía Trường Minh Tông dưới đỉnh, lại phát hiện Thôi Ngụy Minh lại không có tại nhìn phong tiểu hàn hai người tỷ mà là mang theo lo lắng tại nhìn một đại bên trên tên kia gọi là nói phương đệ tử cái này tính là gì? Cùng tự tin hay là cực độ phê lối? Trần Chi hiểu lạnh rên một tiếng, không nhìn nữa thôi Ngụy Minh, tên chó chết này càng xem càng sinh khí. Thôi Ngụy Minh đương nhiên là cố ý. Một đài cùng hai đài cách biệt không xa, hắn một mực tại dùng ánh mắt còn lại quan sát. Mặc dù cực độ vững tin Phong Tiểu Hàn sẽ thắng, nhưng đối phương dù sao cũng là vọng nguyện các nội sơn đệ tử, không thể khinh thị. Thanh phong bắt nguồn từ chút viên chỗ sâu, nhưng đổi qua dường chút thời gian, lá trúc toa toa âm thanh nối thành một mảnh, tạo thành một đạo ồn ào nhưng lại quy luật âm thanh, cuối cùng có thể gần ẩn, ẩn có thể nghe được tiếng long âm. Long Ngâm bắt nguồn từ trong rừng, đi tới trong bầu trời, sau đó hạ xuống trên này, rơi vào phong tiểu hàn trong tay cái kia một tấc ở giữa. Long Thất Chiến, mọi người vẻ mặt khẽ biến, đồng thời nhìn về phía nơi này, hai người chỗ bệ đá trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Đối lời trước người tu hành mà nói, đạo này tiếng Long Ngâm mang ý nghĩa ngay thẳng, mang ý nghĩa cường đại, là thuộc về bọn hắn một đời kia người ký ức, thậm chí tại chỗ còn rất nhiều người còn cùng nắm giữ đạo thanh em này kiếm khách giao thủ qua. Liên tại những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm đang nghĩ, có thể có rõ ràng như thế dị tượng, đến thuật cùng xuất từ trưởng Minh Tông cái kia một kiếm thời gian. Chư tông trưởng lao nhóm nhưng không khỏi liếc nhìn tòa kia dưới đỉnh, liền Trần Chi Hiểu cũng một lần nữa nhìn về phía bên kia. Thôi Ngụy Minh ngồi ở trên ghế, khẽ mỉm cười, tựa hồ những ánh mắt kia không liên quan đến mình, lộ ra không thèm để ý chút nào. Trên thực tế nhưng trong lòng tràn ngập nghi vấn, tiểu tử thúi này là khi nào học? Phong Tiểu hàn ánh mắt ngưng lại, xuất kiếm hai thốn, một thân kiếm ý đột nhiên kéo lên, càng lớn lên long ngâm lập tức biến thành sắc bén long kiếu, mang theo mùi này đặc lưu thu ý, bao phủ long truyền đại. Cái này lại là cái gì kiếm? Hà Tích Nhu phát giác đồng môn tràn ngập ánh mắt nghi ngờ, thản nhiên nói, đây là Chu Tâm Kiếm. Thôi Uy Minh có chút vui mừng đồng thời lại tràn ngập kinh ngạc, Long Thiết Chiến cùng Chu Tâm Kiếm đều lấy kiếm ý là trước tiên, dùng tâm ý cùng dị tượng làm kiếm, chạm đối phương tâm thần, trên nguyên lý mặc dù tương cận, nhưng hạ xuống thực sự tạo thành hiệu quả cùng thi triển phương thức lại hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn lại có khả năng đem hai kiếm hợp làm một kiếm, như vậy lão động cùng tiên phú, không hổ là hắn. Phong Tiểu Hàn bản chính là thiên tài, nắm giữ vạn diễn thần thông chính hắn, tại Tuyết vực trên Thiên Sơn liền có thể hợp âm dương làm một kiếm, làm cho song kiếm hợp bích, thậm chí thi triển không hoàn chỉnh vạn vật một kiếm, phá bốn mùa luân hồi đem Long Thiệt Chiến cùng Chu Tâm Kiếm hợp hai là một, là trong Tử Trúc Viện tại trên ghế nằm vờ ngủ thời điểm liền nghĩ đến, đồng thời thôi diễn kiểm chứng đi ra ngoài. Long thiều âm thanh kéo dài không tuyệt bá khí vô song, hai thốn trong kiếm quang tràn đầy tàn phá bừa bãi ý vị, mây trên trời đều bị cái này tiếng gào phá vỡ. rất khó tưởng tượng, Đạo U Cảnh Tu Vi người trẻ tuổi đến cùng lại như thế nào điều khiển cái này hải kiếm. đám người nghĩ thầm khó trách hắn có thể một kiếm khôi phục cái kia cam sành, như vậy kiếm, sắp thực muốn nắm giữ như thế thần thức. Long tham mưa, hồ theo gió, Phong Tiểu Hàn một kiếm quét ngang trời trong, lại đem trung quanh thanh phong biến thành mưa móc trên bệ đá đều xuất hiện tầng nhàn nhạt, nhạt nước động. Bởi vì không thể sử dụng nguyên khí, vì lẽ đó hai người kiếm ý cùng dị tượng cũng không như vậy hùng vĩ rung động, nhưng Phong Tiểu Hàn lại so với đối phương rõ ràng rất nhiều. Sau đó, hắn xuất kiếm ba tấc. Chúng đệ tử nghĩ thẩm, may mắn hắn chịu lấy nửa định chi lực chói buộc, bằng không ai có thể địch qua hắn. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 383, chém xuống thanh phong kiếm. Phong Tiểu Hàn kiếm ý theo rút kiếm mà trướng, làm kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ thời gian, kiếm ý cũng đạt tới đỉnh phong, hắn là bị long môi lớn, đạo kia long khiếu tự nhiên xâm nhập vào người, vì thế còn dư vô tận. Dù cho kiếm đã xuất vỏ, Nhưng Long khiếu vẫn như cũ vẩn quanh tại trên mũi kiếm, Thiện Ngữ sắc mặt hơi tái, tâm thần khẽ nhúc nhích, rõ ràng tại kiếm ý của đối phương trước mặt cũng có chút dao động. Sau một khắc, trung quanh thanh phong mang đến hơi lạnh tươi mát khí tức, để cho nàng tỉnh lộ lại, ánh mắt càng thêm kiên định, một thân kiếm ý sớm đã vận sức chờ phát động, trực chỉ Phong Tiểu Hàn, không sợ hãi chút nào. Thiện Ngữ than nhẹ một tiếng, thanh phong, dương quang cùng với tiếng kia than nhẹ ngưng ở thân kiếm, sử dụng kiếm ánh sáng càng hơn, Phong Tiểu Hàn hơi hơi nhíu mày, đối phương một kiếm này kiếm thế cũng không hùng vĩ, dị tượng cũng không bằng Hà Cường chứa nhưng cảnh ý lại có thể sâu như vậy thúy. Thanh Phong cùng Dương Quang luôn luôn là hy vọng tượng trưng, nhân sinh tốt đẹp như thế ứng dụng tiếng cười làm dẫn, đem kiếm ý tăng lên tới cực hạn. Vì cái gì đối phương lại phát ra tiếng thở dài? Này làm sao nhìn đều cùng lần này dị tượng không hợp nhau, lại sinh lại có thể hoàn mỹ dung nhập trong đó, lại đang làm gì vậy? Kiếm chi hội chính là kiếm đạo chi hội, kiếm đạo cũng là đạo, tất nhiên đối với mới có thể làm được, lại hợp thiên đạo mà sống dị tượng, vậy tất nhiên có đạo lý. Phong Tiểu Hàn cũng hơi lĩnh ngộ được đạo lý kia, nhưng cũng không phải là bởi vì vạn diễn thần thông, mà là bản thân hắn phú. Không thể bởi vì vạn diễn thần thông mà hiểu ra, là bởi vì hắn tại thôi diễn như thế nào hóa giải cũng không có như nghịch thiên điện phía trước đối chiến mặc thu thời điểm như thế tập trung tinh lực đi phòng đoán học tập đối phương thi triển kiếm pháp thiện ngư kiếm mặc dù không phải uy lực cực lớn kiếm pháp vốn lấy kiếm ý sở trường phẩm giai cực cao ánh kiếm của nàng giống như dương quang từ thiên ngoại mà đến từ kiếm trên dây dâng lên một khắc này bắt đầu liền rơi xuống phong tiểu hàn trên thân trong đám người phát ra trận kinh hô đều không nghĩ tới như thế nhu phong mưa phùn ý cảnh xuất kiếm sau tốc độ càng là như vậy nhanh tâm muội khẽ gật đầu cười khẽ không nói nghĩ thầm vọng các đầu mùa xuân kiếm quả nhiên lợi hại nghĩ không ra tên này nội sơn đệ tử trẻ tuổi như vậy lại cũng có thể học được Dương quang đến từ thiên ngoại, rơi xuống mặt đất chỉ cần cực ngắn ngủi một cái chớp mắt, căn bản không kịp suy nghĩ. Phong Tiểu Hàn chỉ có một cái chớp mắt này thời gian đi làm phán đoán, là chặn, là trốn, hay là cứng đuôi cứng. Phong Tiểu Hàn góp nhặt cả đêm kiếm ý đều theo long khiếu có thể phong thích. Lúc này chính vào kiếm ý đình phong, tất nhiên muốn lựa chọn xuất kiếm, làm sao có thể trốn? Kiếm giả, phong mang vậy. Mọi người đều nói ra khỏi vỏ kiếm liền nên phong mang tất lộ, vì lẽ đó Phong Tiểu Hàn không có chút gì do dự, cũng không kịp do dự, cơ hồ là theo bản năng liền sử xuất rất to tay, cũng là mạnh nhất kiếm pháp một trong, Lưu Châu Sơn Thủy Kiếm có lẽ là hắn tại trong tàng thư các học cái thứ nhất cường kiếm nguyên nhân phong tiểu hán rất ưa thích sử dụng sơn thủy bát kiếm nhất là lư châu sơn thủy kiếm đối với lưu châu sơn thủy kiếm lý giải sâu khác thi triển cảnh ý cùng thủ pháp tinh diệu tại thanh trúc phong trừ trần phong bên ngoài lại tìm không ra cái thứ hai đầy trời long thiếu âm thanh hóa thành một cơn mưa thu hội tụ thành sông hạ xuống mũi kiếm tiếp đó chốt xuống hướng đạo kia đâm tới dương quang đinh một tiếng vang nhỏ hai người kiếm đụng vào nhau hai cái kiếm mũi kiếm đối lập nhau có thể nói cây kim so với cọng râu Nhưng hai người kiếm ý tiếp tục lưu truyền, lại chưa từng xuất hiện tàn phá bừa bãi ngang dọc kiếm ý, cũng không có phát sinh trong tưởng tượng dị tượng lẫn nhau cắn xé thôn phệ chẳng cảnh. Nàng quanh người thành phong là nhẹ như vậy nu, dương quang là như vậy tươi đẹp, nhưng vẫn không thể nào đi tới thác nước sau huy động, lưu châu sơn thủy cũng tương tự không thể. Xé rách dương quang, chẳng qua là đưa chúng nó chắn bên ngoài. Dị tượng không có chút nào biến nào, hai người kiếm ý cũng tiếp tục lưu truyền, phản phất căn bản không có giao hội đồng dạng. Cuối cùng dương quang thu lại, thác nước chảy khô cạn. Đến lúc này, bọn hắn góp nhặt kiếm ý đều đã tiêu hao hầu như không còn, đợi cho dị tượng tiêu thất thời gian, bọn hắn mới quay người lại thu kiếm hai người cũng không có lựa chọn tiếp tục xuất kiếm, bởi vì dù là kiếm chi hội không cần nguyên khí, nhưng lúc xuất kiếm phóng thích kiếm ý, lôi kéo thiên cơ chạy tạo ra dị tượng, cái này vẫn như cũ cần khí tức cùng thần thức, một đường kiếm pháp sau đó đương nhiên phải lấy hơi mới có thể tiếp tục xuất kiếm, bằng không khó tránh khỏi cảnh ý không được đầy đủ rơi hạ phong. Vọng nguyện các các đệ tử đều hơi kinh ngạc, thậm chí chấn kinh, các nàng đều biết phong tiểu hàn thiên tư hơn người, đối mặt thiển ngựa sư tỷ một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc thời điểm tất có đối sách, nhưng chẳng ai ngờ rằng lại là dùng cứng rắn như vậy tư thái, chính diện hóa giải một kiếm này, đây chính là đầu mùa xuân kiếm a cùng các nàng đồng dạng kinh ngạc còn có lúc này thiền ngữ đối phương cường đại chỉ có tại giao thủ thời điểm mới có thể thiết thực lĩnh hội sơn thủy kiếm ba đạo lăng lệ không gì sánh được nhưng luận đến mỗi người bên trong chỗ huyền diệu cùng đầu mùa xuân kiếm so sánh hay là kém một đoạn liền trường minh tông tiền đại trưởng môn cũng khen ngợi hắn tuyệt diệu vô song từng nói trường minh trên dưới duy huyền hoàng kiếm có thể thắng có thể phong tiểu hàn có thể theo trước đó chu tâm kiếm tới thôi động sơn thủy kiếm khiến cho kiếm ý tiến thêm một bước có thể khiến tại ý cảnh bên trên đủ để ngang hàng đầu mùa xuân kiếm pháp cái này căn bản không phải cái tuổi này cái kia có cảnh giới thiền ngữ chân thành nói ra luận kiếm đạo ta không có như ngươi phong tiểu hàn nói ra. Ngươi đã rất lợi hại, nếu không phải là ngày thường Sơn Thủy Kiếm dùng chuyên cần, vừa rồi liền bị thua thiệt. Thiền Ngữ nói ra, vừa rồi đã là toàn lực của ta, mà vậy hiển nhiên không phải ngươi mạnh nhất một kiếm, ván này ta hẳn là sẽ thua. Phong Tiểu Hàn cảm thấy hẳn là an nhủi đối phương vài câu, nhưng không phải nói cái gì, liền không nói gì. Thiền Ngữ nhìn xem hắn, nói ra, tin tưởng ngươi cũng không muốn lãng phí thời gian, không bằng liền lấy ra ngươi lợi hại nhất một kiếm, để cho ta mở mắt một chút, như thế nào? Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, tiếp đó là đầu, Thiền Ngữ ở trong lòng thở dài, nguyên lai là chính mình quá yếu, không có tư cách tiếp đối phương mạnh nhất một kiếm kia sao? Kiếm muốn nhìn dùng như thế nào, không có tuyệt đối lợi hại mạnh yếu, đơn giản uy lực lớn nhỏ mà thôi. Trong sách cổ vị kia nhất kiếm Tây Lai like cường giả, chỉ dùng bình thường kiếm thuật liền có thể phá Nhiên sắt cường kiếm. Sư phụ của ta càng là chỉ dùng tiện tay phách chém liền có thể thắng ta. Phong Tiêu hàn hỏi, vì lẽ đó ngươi nói lợi hại nhất một kiếm đến cùng là chỉ ta uy lực mạnh nhất, hay là cảnh ý sâu nhất, hay là luyện nhiều nhất sở trường nhất? Thiền ngữ trầm ngâm chốc lát, nói ra, thì ra là thế, thủ giáo, là ta chưa nói, chúng ta tiếp tục đi. Phong Tiêu hàn nghĩ thầm tất nhiên đối phương thành tâm mời chính mình nếu là không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, liền bẽ đi đối phương mặt mũi. Suy cho cùng nàng là vọng nguyện các người, lại cùng Hà Tích nhu Giao Hảo cũng nên cho ít mặt mũi, không có thể khiến người ta thua quá thảm. đã như vậy, dùng cái gì kiếm tốt đâu? Thiền ngữ một thân kiếm ý, cuốn theo gió nhẹ, hướng phong tiểu hàn chém tới. Dùng chính là vọng nguyện các thật kiếm, mặc dù không như lúc ban đầu Xuân kiếm pháp, nhưng thấy kiếm quang liễm diễm cũng là môn cao giai cường kiếm, mà lại cũng tu đến cực sâu cảnh giới. Phong tiểu hàn tay phải cầm kiếm, trái tay nắm chặt vào kiếm, trái âm phải dương, hợp hai là một, hắn dùng chính là song ngư kiếm pháp, âm dương nhất, âm cùng dương âm thanh dâm ở giữa phóng ra một đạo kinh thiên sắp bén, mang theo đạo kiếm mang màu vàng óng phá vỡ gió nhẹ. Tại âm dương nhất trước mặt, thiền ngữ vọng nguyệt thật kiếm giống như trong mùa đông bị ngoan đồng dùng gậy gỗ rơi đập băng lăng, kiếm quang trong nháy mắt phá thoái, hết thảy thâm thúy chân thực ý cảnh cũng như giống như giấy bị chém nước. Nhưng đạo kiếm mang này lại chỉ chém dụng mấy sợi tóc đen, liền ống tay áo của nàng đều chỉ như bị chiếc lá dụng phất qua giống như, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tại thiên sơn trên đỉnh, phong tiểu hàn dùng cái này sẽ rách mặc thu hết thảy thế công, nếu không phải nguyên khí không tốt, tại chỗ liền có thể trọng thương thậm chí giết chết nàng. Bây giờ lấy ra phá thiền ngữ, tự nhiên không thành vấn đề. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 384, chương này vô đề. Thiền nữ nhìn xem Phong Tiểu Hàn đã biến mất kiếm quang, nhìn xem giữa không trung đạo kia đang tại giảm đi vết tích, thật lâu chưa tỉnh hồi lại. Liên giám khảo tấm kia mặt lạnh lùng đều biến đổi, không riêng gì trên đài bọn hắn, bốn phía dưới đỉnh tất cả mọi người cũng duy trì trầm mặc. Liên tự cho là hiểu rất rõ hắn hà tích dù cũng hơi hơi như mày, trong lòng nhắc lên sóng biển. Cái kia cắt đứt không khí sắc bén, cái kia phóng lên trời phong mang, đây chính là song kiếm, đây chính là âm dương nhất. Phong Tiểu Hàn âm dương luân chuyển ở giữa sinh ra những cái kia còn chưa biến mất dị tượng, hắn quanh người lưu lại kiêu ý. Thiển ngữ tại bay xuống sợi tóc, hết thể đều biểu lộ hắn vừa rồi thi triển là chính là song ngư kiếm. Cái kia đúng là song ngư kiếm pháp âm dương nhất thức, nhưng vậy làm sao có thể là âm dương nhất. Song ngư kiếm dù là tại toàn bộ trong giới tu hành, cũng là không thể tranh cái cực kỳ cao minh kiếm thuật. Phong Tiểu Hàn xem như có thể để cho Trần Phong phá lệ lại thu nhận đệ tử, nhưng mới có thể nhập môn 2 năm, có thể thi triển song ngư kiếm sắc thực làm cho người kinh ngạc, nhưng tuyệt không đến kinh ngạc như thế. Âm dương tương hợp, có thể sinh tiên tiên nhất khí, điểm ấy tất cả mọi người biết, cũng là tất cả tu song ngư kiếm người cũng rất khó học được âm dương nhất nguyên nhân chủ yếu, bởi vì muốn lấy thể nội âm dương nhị khí tương hợp, lý giải âm dương tương sinh tương khắc quá trình, ít nhất cũng phải đạt đến lăng tiêu cảnh mới được. Theo lý thuyết muốn triệt để phát huy ra âm dương nhất toàn bộ ý lực, ít nhất cũng nên là lăng tiêu cảnh giới. Phong tiểu Hàn hắn mới độ ngũ thượng phẩm, Lê Gấm cũng liền động ngũ viên mãn, tuyệt đối không có bằng tiếp cảnh giới. Mà hắn âm dương nhất hiển nhiên đã đi ra cái bước, hắn là làm sao làm được? Tâm mắt của mọi người lại một lần nữa tập trung đến tòa kia giới đình. Thôi Ngụy Minh cởi khổ nghị thẩm tiểu tử túi này liền không thể thu liễm một chút, coi như muốn dùng cây dọa khỉ đánh ra khí thế đến, tùy tiện dùng cái gì buôn lôi kiếm pháp như vậy, nhiên sắt cường kiếm cũng có thể đạt đến hiệu quả. Ẩn nấp một tay át chủ bài đến chiến tri hội lại dùng không tốt sao? Nhưng tại ánh mắt mọi người ép hỏi dưới, hắn cũng không thể không có chỗ biểu thị, suy cho cùng độc ú cảnh tu vi lại thể hiện ra như vậy kiếm đạo tu vi, khó tránh quá kinh thế hai tục chút, tùy tiện làm chút giải thích cho bọn hắn, thỏa mãn phía dưới lòng hiếu kỳ của bọn hắn miễn cho chiến tri hội thời điểm có thể nhầm vào chứng minh. Thôi Ngụy Minh đứng dậy ho khan hai tiếng, bình tĩnh nói, tiểu hàn chúng qua độc là sư thuốc dùng tứ phương trận tụ hợp âm dương chi lực chữa khỏi âm dương liền ở trong cơ thể hắn từng dùng hắn tự nhiên càng hiểu âm dương nhất kiếm đám người khẽ gật đầu nhận vì lý do này coi như hợp lý bất quá còn một số người yếu kỳ hắn đến cùng chúng độc gì lại cần tứ phương trận như vậy trận pháp tới giải nhưng thấy thôi Ngụy Minh cũng không tiếp tục trả lời dự định đám người cũng chỉ đành bỏ qua làm cái kia vài sợi tóc rơi xuống mặt đất thời gian Thiển ngữ liền lấy lại tinh thần thở dài nói ra ta thua Phong Tiểu Hán nghe được thôi Ngụy Minh giải thích thời gian mới biết mình một kiếm này thật sự rất lợi hại, mà lại muốn so với thi triển cái khác đồng dạng uy lực kiếm pháp thuật nhìn lợi hại hơn, không nhịn được có chút bận tâm, suy cho cùng gặp qua mạnh hơn chính mình quá nhiều người đầu lứa. Không, là so với mình còn muốn người trẻ tuổi, cho dù ai đều sẽ cảm giác đến có chút không thoải mái. Rất nhiều người lúc tuổi còn trẻ gặp qua hiện nay năm thánh, phát giác nguyên lai người trẻ tuổi thật sự có thể cường đại như vậy, không nhịn được hào khí hoành sinh, đạo tâm vững hơn. Nhưng càng nhiều người cho là mình vĩnh viễn sẽ không siêu vượt bọn họ, đạo tâm bị long đong, cả đời vô duyên đại đạo. Phong Tiểu Hàn nghĩ thầm chính mình ngay từ đầu thời điểm long thiệt chiến cùng Chu Tâm Kiếm chém đều là đạo tâm, ý đồ chính là làm cho người đạo tâm bất ổn, lại càng dễ chiến thắng, mà hắn âm dương nhất càng là cho thấy Viễn Siêu người đồng lứa cảnh giới, nàng sẽ không phải bởi vì tâm thần bị hao tổn, mà có chướng ngại tu hành a. Phong Tiểu Hàn nghĩ thầm dù sao cũng là vọng nguyện các người, nếu bởi vì chính mình mà đã thương đạo tâm, có thể sẽ bởi vì ảnh hưởng này hai tông hữu hảo, không chỉ Trần Phong sẽ trách phạt hắn, Hà Tích Nhu cũng sẽ nhường thực khách đóng cửa, thế là hướng đối phương ném lấy ánh mắt tân cần. Thiền ngữ cảm nhận được hắn ánh mắt, đối với hắn cười một tiếng, bày tỏ cũng không để ý. Tiếp đó xuống đài rời đi. Phong Tiểu Hàn gặp ánh mắt nàng trong vắt, thần sắc bất động, tựa hồ cũng không chịu ảnh hưởng, không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Không có ai nhìn thấy, tại nàng xoay người một cái trước mắt, trong mắt lóe lên đạo kia hết hy vọng chi ý. Đông Phương Vũ nhìn xem Phong Tiểu Hàn, hỏi, đối phương dù sao cũng là Vọng nguyện các người, Tiểu Nhu Nhi cũng cùng nàng giao hảo, đều nói đừng để nàng thua quá thảm, tại sao ngươi không có nghe? Phong Tiểu Hàn giật mình, nói ra, ta bất quá chém xuống nàng vài con tóc, lại không có đánh xuống đài đi, làm sao lại thua thảm rồi? Đám người có chút im lặng, hắn thấy, đối phương không chút thụ thương liền không phải thua rất thảm lấy ưu thế tuyệt đối thắng qua đối phương, không cho đối thủ lưu mảy may cơ hội phản kích, thắng không chút huyền niệm, thua cái kia tự nhiên là rất thảm. Trần Anh Hùng nói ra, có lúc thảm cũng có thể chỉ tâm lý cùng trên tinh thần, cũng không nhất định là mình đầy thương tích cái chủng loại kia thảm trạng. Phong Tiểu Hàn gãi đầu một cái, tiếp đó lắc đầu, biểu thị không thể hiểu được. Đám người thở dài, nghĩ thầm xem ra Thượng Thiên thật sự công bằng, cho Phong Tiểu Hàn cực cao thiên phú đồng thời, cũng từ trong đầu hắn cầm đi điểm khác. Mộc Nhi che lấy cái chán, thở dài nói, đến cùng là kỳ tài ngất trời, hay là ngu ngốc một cái? Hà Tích Nhu lại chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ gì thiền nữ trở lại dưới đỉnh đối với trần tri hiểu thi lễ tiếp đó trở lại trên vị trí của mình ngày thường giao đệ tử giỏi nhóm nhau nhau an ủi để nàng không nên nản trí, bạch tuyết kiến nhưng là cùng nhược vũ cùng ưu cấp bọn người nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương kích động trần tri hiểu nhìn xem cái màn này khẽ gật đầu nghĩ thầm cái này mấy tên thiếu nữ đều là vọng nguyệt các tương lai tâm tính hơn người không có bị phong tiểu hàn một kiếm chém đạo tâm ngược lại khích lệ các nàng như thế rất tốt không chỉ là bị phong tiểu hàn một kiếm thiền nữ Dưới đài cũng có rất nhiều đệ tử thâm thụ ảnh hưởng của hắn, loại kia sâu đậm cảm giác bị thất bại, tựa như một cái trọng truy giống như đập vào đạo tâm của bọn họ bên trên. Tâm mục ngồi ở trong đỉnh quan sát đến những đệ tử kia biểu lộ biến hóa vi diệu, có đạo tâm phá thành mảnh nhỏ, có lại càng ngày càng kiên cường hòa hợp, đây chính là thập hội ý nghĩa. nhường Thiên mới đi càng xa, nhường bị bỏ lại đằng sau hơn chút ma luyện, mà những cái kia yếu ớt, tắc thì nhanh chóng đào thải. Mặc dù tan khốc, nhưng lại có thể nhường toàn bộ thế giới kiến tường, nhường cái này thịnh thế càng thêm vững thịnh. Tâm mục nhìn hướng lên bầu trời xa xa cái kia đám mây, nghĩ thầm 300 năm về sau, nhân tộc có lẽ được cả nha 10 thánh thậm chí 20 thánh, khi đó tu hành giới lại sẽ là như thế nào cảnh tượng đâu. Không liên quan tương lai là như thế nào, phải quy công cho Nguyên tông bệ hạ. Nữ tử áo trắng ngồi ở bên cạnh hắn, nói khẽ, quy công cho cái này thì thế. Tâm Mộ mỉm cười, nói ra, ngài đối với bệ hạ sùng bái mọi người đều biết, ta vô tình mạo phạm, bệ hạ đương nhiên phải ở công đầu, nhưng ta càng cho rằng cái này là cả tu hành giới công lao, là tất cả người tu hành cố gắng thành quả. Tựa hồ tình trạng như thế nào cũng không tìm về được, luôn cảm thấy cùng trước đây trương tiết so sánh, kém một đoạn cái gì, chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 385 không thể nào một kiếm. Phong tiểu Hàn thắng, nhưng ở trước hắn cái vị kia gọi là Nôn Phương đệ tử lại thua. Như vậy mở màn đã 10 phần không sai, nhưng vẫn là tôi Ngụy Minh lông mày nhíu lại, dọa đến Nôn Phương nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn hắn, chà nhất tiếu vô vô bờ vai của hắn, ở bên thai an nuổi vài câu. Tôi Ngụy Minh cũng không phải là thất vọng hoặc là sinh khí, mà là kinh ngạc, đối phương là Tín Hải tông, môn hạ kiếm thuật các loại pháp môn coi như tinh diệu, nhưng Nôn Phương dù sao cũng là Nội Sơn đệ tử, tư chất thượng giai, mặc dù kiếm đạo phương diện thiên phú bình thường, nhưng tuyệt không phải một ít tông đệ tử có thể so sánh. Nhưng hắn lại cứ cũng là thua điểm ấy ngược lại có chút để cho người ta không tưởng được, không hổ là thình thế, liền tiểu tông đều bồi dưỡng được đệ tử như vậy. Thôi Ngụy Minh nói với Ngôn Vương, không sao, chiến chi hội đánh trở về liền được. Ngôn Vương trọng trọng gật đầu, đáp ứng nhất định làm đến. Toa kia dưới đỉnh lão giả không ngừng rút thăm, mỗi khi có bệ đá để chống, hắn liền sẽ lập tức rút ra hạ tràng thử kiếm ứng cử viên. Trương Minh Tông Hà Tích Nu, nhân viên Tông thượng cử Vân, một đại tỷ thí. Hà Tích Nu danh tự vang lên lần nữa, chúng đệ tử ánh mắt cũng hướng bên này tụ hội tới, đang lúc mọi người chú mục dưới, nàng đứng dậy, thướt một đai đi đến. Tất cả mọi người muốn biết cái kia danh thiếu nữ xinh đẹp kiếm đạo đến cùng đi bao xa, hy vọng tên kia gọi là thượng cựu vân đệ tử có thể chống lâu một chút. Nhưng cũng có một những người khác càng chú ý một chỗ khác bệ đá tỷ thí, tỷ như phong tiểu hàn, hắn không có nhìn hà tích lưu tỷ thí, mà là nhìn về phía đệ thập nhất chỗ bệ đá người kia. Khổng thiên lôi một thân hàn ý, đứng ở nơi đó liền cảm thấy hàn ý bước người, phảng phất cuối thu đã qua, lâm đông sắp đến. Đối thủ của hắn là đến từ trường sinh tông gọi vạn tiểu phương nội sơn đệ tử, tuy biết đối phương tại trường thanh hội bên trong rất tốt biểu hiện, nhưng không hề sợ hãi, rõ ràng đối với mình mười phần tự tin. Tỷ thí đã bắt đầu. Vạn Tiểu Phương đi qua kiếm lễ sau đó tựa hồ nói câu gì, nhưng Khổng Tiên lôi chẳng qua là cầm cựu khúc kiếm, nhìn xem dưới chân đen tui bệ đá mặt ngoài, không có bất kỳ cái gì động tác, phản phất đối phương đưa ra một cái 10 phần vấn đề thâm ảo, thế là rơi vào trầm tư. Vạn Tiểu Phương khẽ như mày, chính mình bất quá là hỏi hắn như kiếm pháp này, đến tột cùng sư xuất nơi nào, chẳng lẽ vấn đề này rất khó trả lời sao? Tiên kia giám khảo cũng đang nhìn hắn, chờ mong câu trả lời của hắn, Vạn Tiểu Phương muốn biết sự tình, cũng là rất nhiều người muốn biết, suy cho cùng chỉ là tán tu lại sẽ kiếm thuật như thế, hơn nữa còn không, có ai nhận biết loại kiếm pháp này, cho dù ai đều sẽ hiếu kỳ. Đối mặt vấn đề như vậy, Khổng Thiên Lôi đương nhiên là có quyền lợi lựa chọn chưa trả lời, hắn ngẩng đầu, nói ra, "Kỳ Ngộ thôi không đáng giá nhắc tới. Chúng ta là tới so kiếm, nhiều lời vô ích, mời ra kiếm đi." Tất nhiên đối phương không nói, Vạn Tiểu Phương cũng không tiếp tục truy vấn, ngược lại không là chuyện trọng yếu gì, giống như Khổng Thiên Lôi nói ra, bọn hắn là tới so kiếm, bây giờ kiếm chi hội mới là trọng yếu nhất sự tình. Một chút cực nóng chống rống xuất hiện, triệt tiêu Khổng Thiên Lôi thân bên trên truyền đến ý lạnh, giống như âm dương chống đỡ, ngũ hành tương khắc như thế, hai người lạnh cùng nóng hai đạo kiếm ý đồng thời xuất hiện tại trên này, tại bệ đá chính giữa vị trí lẫn nhau cắt xé, phát ra xì xì lay động. Vạn Tiểu Phương những mày nói ra, ngươi âm hàn kiếm ý có thể thẳng bức ta cựu nhật kiếm ý. Xem ra ngươi cái gọi là kỳ ngộ tương đối không đơn giản a. Cựu nhật kiếm quyết là trường sinh tông bí truyền thật kiếm, từng tham dự qua thần ma chi chiến cực mạnh kiếm pháp, lấy liệt nhật vì ý, hạo nhật trên không còn khốc nhiệt khó nhiệt, cựu nhật đương không thời điểm, toàn bộ thế gian đều phải vì thế mà thiêu đốt hủy diệt. Từ điểm đó cũng có thể thấy được trường sinh tông tổ sư rất ngưỡng ngưỡng, trên đời này ngoại trừ vạn dạ thiên người nào cũng không phục. Khổng Thiên Lôi nói ra, ngươi nói rất nhiều, trực tiếp đánh không được sao? Vạn Tiểu Phương ngưng lên lông mày lại chầm xuống. Đáy mắt cũng nổi lên chút tức giận, rõ ràng cho rằng đối phương là xem thường hắn, cho là mình không xứng nhường hắn lãng phí thời gian. Ít nhất chính hắn là như thế giải thích. Nếu kiếm ý của đối phương viễn siêu với hắn, ngược lại cũng liền như vậy, hai người kiếm ý lực lượng ngang nhau, theo lý thuyết kiếm đạo tu vi cho dù có chiến lệnh, cũng gần như chỉ ở một đường ở giữa, thắng bại khó liệu. Đây chính là hắn tức giận lý do. Vạn Tiểu Phương trầm giọng nói, ngươi như vậy vội vã bắt đầu, không bằng trực tiếp công tới, hà tất. Lời còn chưa nói hết, Tử Khúc kiếm liền chém tới, Vạn Tiểu Phương giơ kiếm tại ngực, cả lại. Ngươi lời nói mặc dù nhiều, nhưng ngươi nói rất có lý. Không Thiên lôi năm kiếm. Bình Hàn nói ra, nhưng bởi vì ngươi không có xuất kiếm cơ hội. Vạn Tiểu Phương thôi động kiếm ý, muốn xuất kiếm. Nhưng ngay tại hắn xuất kiếm bên trên trong ngáy mắt, cựu khúc kiếm liền từ hắn bên cạnh thân đâm đi ra, góc độ xảo trá, tốc độ nhanh làm cho người giận sôi, Phong Tiểu Hàn lông mày nhíu lại, hắn rất dễ dàng liền nhìn tấu một kiếm này tinh tuy cùng diệu dụng, nhưng lại không rõ hắn đến cùng là làm sao làm được, kiếm lên ở trước người, chém về phía trước người, lúc rơi xuống cũng là từ đối thủ bên cạnh thân chém tới. Có thể xưng kỳ quỷ, cái này nhìn như không thể nào, nhưng nếu trải qua lâu dài tu hành, làm cho cánh tay có thể giống roi đồng dạng mềm mại, liền có thể dễ dàng sử xuất một thứ này. Nhưng muốn tu đến nước này, tất nhiên muốn rất nhiều năm tháng cùng cái giá từ lớn, mà lại muốn bước lên rất nhiều phong hiểm. Theo khổng thiên lôi tuổi tác cùng bích cốt hình thái đến xem, hắn không thể nào làm được. Phong tiểu hàn nắm giữ vạn diễn thần thông, chỉ cần một cái liền có thể thôi diễn rất nhiều. Những người khác tắc thì không có loại này bản sự, chỉ có thể quy kết làm đối phương cũng như trà nhất tiểu giống như trời sinh kỳ dị, hoặc là đến từ trong thảo nguyên nào đó bộ tộc thần bí pháp môn. Trừ hắn bên ngoài đại đa số người chỉ có thể dựa vào đoán, nhưng có một người không cần. Lưu phán phán sờ lên nước tinh đầu, lại dùng đầu ngón tay điểm một chút độc giác tiên sừng, trong động tác tràn đầy cương triều. Hứa Nặc nhìn xem bên kia thế cục, hoàng sợ nói, người kia thật là lợi hại nhà, hắn kiếm thật nhanh. Đám người nhìn nàng một cái, đều lộ ra tiêu mỉm cười, suy nghĩ tiểu sư muội này có thể thật đáng yêu, bộ dáng kinh ngạc như vậy nu thuận linh lung. Phong Tiểu Hàn cũng quay đầu liếc mắt nhìn, mà Lưu Phán Phán lúc này vừa vặn ngẩng đầu lên, hai tầm mắt của người cứ như vậy giao hội một cái trước mắt, sau một khắc liền tách ra, hết thảy đều là như thế tự nhiên, phảng phát chuyện này đối với xem một cái chẳng qua là trùng hợp. Liên vẫn cảm lại mười phần chú ý nàng trả nhất tiếu đều không cảm thấy có cái gì, có thể Hà Tích Nu ở đây sẽ chú ý tới, nhưng nàng không tại. Phong Tiểu Hàn biết âm dương miêu có thể nhìn thẳng vào lòng người, nhìn thấy mọi người ý nghĩ trong lòng, mà hắn vạn diễn thần thông trừ phi thức hại khô kiệt, nếu không không cách nào ngừng. Vì lẽ đó hắn mỗi lần thôi diễn những cái kia kiếm thuật thời gian, trong lòng đạo kia cái bóng đều sẽ bị ước tinh nhìn thấy. Phong Tiểu Hàn đã sớm ý thức được lâu dài xuống sớm muộn sẽ ra sự tình, bởi vì mới tận lực tránh né lưu phán phán, lấy tiếp tục cẩn tảng bí mật này. Tại trư tông luận đạo trước, hắn liền quyết định tìm cơ hội cùng nàng tách ra, chẳng qua là hắn ngấp rất kỹ, ý nghĩ này chỉ khi tiến vào vân phía trước một đêm xuất hiện qua, sau đó thậm chí ngay cả chính mình cũng đã quên, nhưng lại theo bản năng làm như vậy lại thứ hại bên trong lưu lại ơn ký, điều khiển người khác thay đổi một cách vô tri vô giác vì chính mình làm việc, đây là mười phần cao cấp đạo thuật huyền thông. Phong Tiểu Hàn bị Long thể hồ quán đỉnh, thức hại sự rộng lớn, thần thức yên tĩnh hiếm thấy trên đời, mà lại hắn là đối với mình sử dụng, có thể miễn cưỡng làm đến. Dĩ vang hắn một cái liền học được kiếm thuật của người khác, có thể giải thích là trời tư cách hơn người, từ xưa đến nay một cái liền có thể học được đủ loại đạo thuật kỳ tài đã từng có, chẳng qua là ai cũng tưởng rằng đó là truyền thuyết. Nhưng hôm nay Phong Tiểu Hàn nhìn thấy chính là tuyệt không phải người thường có khả năng phát hiện, mà lại Ức Tinh vừa vặn liền sau lưng hắn, Lưu Phán phán cùng ước Tinh tâm ý tương thông liền trợ tại tại dưới mí mắt nàng làm kiện người không thể nào làm được sự tình. Thế là mới có hai người nhìn nhau cái nhìn kia, liền thấy Lưu Phán phán ánh mắt thanh tịnh, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì cảm xúc, tựa hồ căn bản không có phát hiện đồng dạng. Phong Tiểu Hàn tắc thì tiếp tục xem hướng bên kia bệ đá, nghĩ thầm tâm hòa hợp bất luận cái gì rõ ràng cũng có thể không nhắc tới tại bên ngoài, giọt nước không lọt, quả nhiên đáng sợ. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương 386, cô Tô nương tự cười. Có một số việc nghĩ đến không thể nào, nhưng xác thực xảy ra, như vậy liền có tồn tại đạo lý. Nhưng Phong Tiểu Hàn còn là nghĩ không ra sẽ có bất kỳ khả năng có thể để cho khổng thiên lôi sử xuất như thế kiếm chiêu lúc này lưu phán phán vẫn đang suy nghĩ tất nhiên người nào đó 19 tuổi liền có thể đi đến thế giới phía trước cái kia đến từ xa xôi thôn xóm tán tu thiếu niên vì cái gì không thể tu ra một kiếm này nhưng vì cái gì nội tâm của hắn liền nước tinh đều nhìn không thấu chẳng lẽ cái này người thiếu niên đúng là không có trường tâm sao người tu hành tọa công hóa linh linh khí từ bên ngoài nhập thể du tẩu kinh mạch toàn thân đi tới tâm kinh trước đó mới sẽ bắt đầu tan rã tầng kia sắc ngoài chuyển thành nguyên khí tiếp đó đi xuống di tẩu lộ tuyến tới quyết định nguyên khí tính chất đối với tất cả sinh mệnh tôi nói tâm mạch đều là trọng yếu nhất không có tâm liền không cách nào sống sót chớ đừng nhắc tới tu hành cho nên chỉ cần sống sót liền sẽ hữu tâm chỉ cần có tâm ước tinh liền sẽ thấy nó tiếp đó từ tâm linh nhìn thấy thức hải bên trong rung động nhìn thấy những cái kia dấu ở chỗ sâu nhất ý nghĩ nhân thể hảo diệu vô tận cho đến ngày nay cũng không có ai có thể tìm tới tâm cùng thức hải tồn tại tất nhiên liên hệ nhưng con mắt chính là thức hải cửa sổ đại đa số thần thức bí thuật đều là lấy mắt làm môi giới phóng thích hoặc xâm nhập người khác thần thức mà tại cực kỳ cá biệt dưới tình huống trọng kích tâm mạch cũng sẽ làm cho mắt chịu đựng tổn hại, đồng dạng ngoại giới thần thức từ con mắt xâm nhập thức hải, có khi cũng sẽ làm cho trái tim đột nhiên ngừng. Tất nhiên tâm mạch cùng con mắt ảnh hưởng lẫn nhau, con mắt lại là thức hải cùng ngoại giới trực tiếp nhất liên hệ, như vậy tùy tâm vào thức hải liền trở thành trên lý luận có thể thực hiện, đây chính là âm dương miêu nhìn thẳng vào lòng người. vì lẽ đó chỉ có thể lấy thần thức vô cùng mạnh mẽ đem thức hải bao phủ, cưỡng ép trở ngại nó nhìn trộm, cũng hoặc đạo tâm hòa hợp đạt đến vạn niệm không sinh vô ngã cảnh giới mới có thể tránh thoát mắt của nó. Khổng Thiên Lôi không thể nào có như vậy thần thức cường đại, bằng không bằng này thần thức cũng có thể một trận chiến phá hư cảnh, thậm chí lăng tiêu cảnh sơ phẩm, chẳng lẽ một kẻ tán tu lại đạt đến vô ngã cảnh giới? Lưu Phán phán khẽ lắc đầu, thuyết pháp này rõ ràng cũng rất khó thành lập. Những người khác cho là nàng là thấy được nào đó tiên đệ tử kiếm chiêu bên trên sai lầm, thế là cũng không có chú ý, chỉ có thôi ngụy mình cùng trà nhất tiêu đoán được nàng có thể là đang tự hỏi sự tình khác. Tâm rất trọng yếu, không có tâm sẽ chết, bởi vậy Cửu Khúc kiếm đứng tại Vạn Tiểu Phương trước ngực trái, vừa vận đâm thùng quần áo chống đỡ ở trên da thịt, chỉ kém một chút liền có thể đâm ra một giọt máu tới mà vạn tiểu phương kiếm mới vừa vặn nâng lên, muốn sử trường sinh tông chân kiếm cương cụ hình thức ban đầu, liền bị phá. Có thể thấy được khổng thiên lôi xuất kiếm tốc độ nhanh chóng biết bao, giống như cuộn tròn rắn độc đột nhiên hành động tấn về phía con ngồi, tại con ngồi trước khi phản ứng lại, liền đã bị giết chết. Như thế xảo trá nhưng lại cấp tốc kiếm pháp, tăng thêm cái kia quái dị thân kiếm, xác thực làm cho người sinh ra loại bị rắn độc nhìn chăm chú vào giống như cảm giác khác thường, một ít đệ tử càng là cảm giác hàn mang tại sống lưng, không nhịn được căm như lén. Kiếm pháp như vậy ngoại trừ tất cả đại tông phái tuyệt đỉnh thiên tài, tại chỗ đệ tử còn có ai có thể trên kiếm đạo thắng qua hắn? Người thắng, khổng thiên lôi. Người thắng, Hà Tích Nhu. Hà Tích Nhu trở lại dưới đỉnh, liếc nhìn nơi xa đi vào bức ảnh bên trong không thiên lôi, hỏi, nhìn ra cái gì? Phong Tiểu Hàn nói ra, hắn quá nhanh, lúc nãy chiêu kia thậm chí không kém buôn lôi kiếm. Đông Phương Vũ nói bổ sung, chiêu thức chẳng những tinh diệu cũng là cay độc đến cực điểm, cùng hắn giao thủ tên đệ tử kia liền mất lựa. Trần Anh Hùng nói ra, người này tuy là tán tu, nhưng không thể không để phòng a. Trà Nhất Tiếu nói ra, thiếu niên này lợi hại là lợi hại, nhưng chung quy là táng tu, kiếm pháp của hắn tuy tao diệu, nhưng có thể nhìn ra được cũng cư như vậy mấy đường, chỉ cần gấp bội cẩn thận, liền có thể đứng ở thế bất bại. Mộc Nhi đối với đám người lừa một cái, nói ra: luật kiếm, một kẻ tán tu còn có thể hơn được các ngươi." Ngạc nhiên, giống như hắn thật sự có thể thắng các ngươi đồng dạng. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, vẹn vẹn từ trước mắt biểu hiện của hắn đến xem, tại kiếm thuật cùng phương diện chiến lược so với ta, hắn thật có phần thắng. Đám người hơi hơi nhíu mày, những đệ tử này bên trong đối với chiến đấu trực giác thuộc về hắn cùng trà nhất tiểu là nhất, phán đoán của hắn đám người tự nhiên sẽ tin. Thanh phong bạn dương quang mà tới, xuyên qua rừng trúc, thổi đến không lôi sợi tóc khẽ nhúc nhích, theo thanh phong một đạo rơi xuống, còn có bó bực ánh mắt, Thôi Ngụy Minh nhìn về phía cái kia mảnh trúc ảnh. Nhìn đối phương khinh vũ sợi tóc, đáy lòng đống nhiên nổi lên cảm giác kỳ dị, nhưng không nghĩ thông cái này cảm giác kỳ dị đến tuột cùng đến từ nơi nào, liền dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Kiếm chi hội còn đang tiếp tục, bị điểm đến tính danh chúng đệ tử nhau nhau là chàng, tiếp đó chiến thắng hoặc bại. Có chút vận khí không tốt, trận đầu tỷ thí liền gặp đại tông quan môn đệ tử, thua trận. Tại những cái kia chốc ảnh cùng đình nghị mắt dưới, thường xuyên có thể nghe được tiếng thở dài. Phong Tiểu Hàn trận thứ 2 tỷ thí đối thủ hay là vọng nguyện các một cái nội sơn đệ tử, mà Di Phiêu nhiên tiểu cô đường, thoạt nhìn tiểu gia bích ngọc, kiếm pháp lại hết sức liệt, còn tuyên bố muốn vì thiện ngữ sư tỷ báo thủ điều bị hoa vũ, dây đặc đâm về phong tiểu hàn. Nhưng mà phong tiểu hàn kiếm tẩu du long, nhẹ dễ thủ thắng, tiểu cô nương thua kiếm khóc chạy về dưới đỉnh, cũng làm cho phong tiểu hàn gãi đầu một cái, có chút không biết làm sao. Bởi vì tham dự nhân số đông đảo, lại thường thường tốn thời gian thật lâu, mỗi cuộc tỷ thí phía sau đều có rất dài thời gian nghỉ ngơi, những cái kêu hoa lệ kiếm pháp nhìn lâu khó tránh khỏi sẽ có chút nhàn chán. Thật nhiều đệ tử đều dựa vào cây trúc treo lên ngủ gần. Trúc viên bên ngoài quần chúng cũng đã rời đi rất nhiều. Thời gian chậm rãi qua đi, mai đến dương quang ngã về tây, chân trời tả dương nhuộm đỏ mây trôi. Hôm nay chi hội rốt cuộc phải kết thúc đám người cũng đều giữ vững tinh thần, bởi vì vòng tỷ thí này sau đó lưu lại chính là ngày mai chi tranh sau cùng nhân tuyển, những tán tu kia cơ bản đều bị đào thải, còn xuất lại mấy người, trừ tông ngoại sơn đệ tử cũng gần như đáng nhắc tới chính là nhân viên tông một cái quan môn đệ tử bị nhị nai cái kia tiểu hòa thượng đánh bại. song phương ngươi tới, ta đi rất lâu, các loại dị tượng xuất hiện, cuối cùng vẹn vẹn lấy kém nửa chiều thắng hiểm, cực kỳ đặc sắc. phong tiểu hàn nhìn lên trước mặt thiếu niên, nghĩ thầm đây chính là hôm nay muốn chiến người cuối cùng, đánh xong liền có thể trở về ăn gà nấu rồi. đối phương là trường sinh tông quan môn đệ tử, người mặc lam nhạt kiếm bảo, bên hông mang theo cái hồ lô rũ xuống bả vai, ánh mắt nhập nhèm phảng phất còn chưa tỉnh ngủ giống như. Phong Tiểu Hàn hành kiếm lễ, kiếm ý bức lên, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm, đối phương lại duỗi ra một cái tay, ra hiệu hắn trước chờ xuống. Phong Tiểu Hàn hơi hơi nhíu mày, không rõ có ý tứ gì. Liền thấy thiếu niên gỡ xuống bên hông hồ lô, mở ra cái nắp lập tức rượu mùi thơm khắp nơi, không nhịn được đặt ở trước mũi người người, tiếp đó mặt mũi tràn đầy hưởng thụ khen câu, thực sự là rượu ngon loa. Hắn hướng về trong miệng rót một nửa, tiếp đó thở phào một hơi, đem hồ lô rượu phóng tới trước mặt lung lay, vừa cười vừa nói, đây chính là chính tông cô Tô nương tử cười, thương thuần không gì sánh được. Huynh Đại có muốn nếm thử một chút hay không? Nơi này còn lại một miếng cuối cùng. Phong Tiểu Hàn nhớ tới khi đó Lý Tiếu Phạm dẫn hắn dưới chân núi uống rượu, còn phun ra giả trang thành thương khách ngộ tôn một mặt, quả quyết lắc đầu. Ta sáng nay thức dậy liền có dự cảm, hôm nay hội nộ kinh địch, nhưng phía trước ba trận gặp phải đều không hợp ý, rượu này liền một mực nhẫn nhịn không uống, cho tới bây giờ mới uống tới chợ hứng. Đã ngươi không có cái này khẩu phúc, vậy còn dư lại rượu liền đều thuộc về ta." Thiếu niên hành lên nói, "Trường Sinh tông ngụy xin chỉ giáo." Tuyển đại y học thượng sớm đã có tâm phản xạ thuyết pháp, ta hơi điệu thấp trích dẫn dưới, chớ phun Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương vấn nhìn nữ làm chi đầu chương 387, hoàng hôn ở dưới trường ảnh. Ngày mùa thu trời chiều lúc nào cũng khắc hồng, cho người ta loại cô độc cảm giác, đỏ thắm trời chiều xuyên tấu qua bức ảnh rơi xuống trong sân, lộ ra là như thế điều hư, không biết là trong sân cái kia tên đệ tử dị tượng sở trí, hay là hôm nay phong cảnh vốn là như thế. Dân gian có cái thuyết pháp, người tại mùa thu lại càng dễ cảm thấy mệt mỏi, bởi vì loại này xào sạc cảm giác lại càng dễ tiến vào lòng người, đây chính là thu mệnh. Trà nhất tiếu rũi lưng một cái, cũng không phải là bởi vì mệt mỏi, mà là nhàm chán. Lúc này đối thủ quá yếu. Đối phương chỉ chống giữ thời gian rất ngắn liền rất xuống đài, hắn căn bản không có tận hứng, nhưng đó là hôm nay sau cùng một cuộc tỉ thí, vì lẽ đó cảm thấy rất là vô vị, có thể thấy Phong Tiểu Hàn đối thủ lập tức lại tới hứng thú. Trường Sinh Tông đệ tử, trước kia tốt như không nghe qua. Những người khác cũng khẽ gật đầu một cái, biểu thị chính mình cũng là hôm nay lần thứ nhất gặp. Bọn hắn đương nhiên chưa thấy qua, bởi vì Ngụy Cửu Lăng mới vào tông phía sau liền một mực tại bế quan tu luyện, cũng không đi ra hành động, chưa từng đi chư tông lục đạo, càng không tham dự thanh vận hội, tự nhiên không có danh khí gì, xem như bị tông môn tàng đã lâu, cho đến hôm nay mới phái ra tham dự tập hội. Phong tới tu hành giới trước mặt. Hỗn hộ trước mặt hắn mấy trận biểu hiện bình thường, kiếm ý mặc dù thuần lại cũng không xuất chúng, mặc dù thủ thắng nhưng thắng cũng không gọi được như thế nào đặc sắc, bởi vậy cũng không có gây nên đại gia chú ý, mà Phong Tiểu Hàn âm dương nhất kiếm kinh diễm tứ tọa, nơi đây đệ tử cực ít có người có thể trên kiếm đạo cùng hắn đánh đồng, như thế bừa bãi vô danh chi đồ ở trước mặt hắn còn tự tin như vậy, thậm chí đem đối phương dẫn vì kinh địch, vì lẽ đó như vậy tư thái rơi xuống một ít người. Trong mắt, chính là kiêu ngạo, đám người có chút không rõ, Trường Sinh Tông người từ trước đến nay khiêm tốn, vì cái gì cái này vô danh đệ tử nhưng lại có không hiểu tự tin? nhưng chính là bộ này, phách lối cũng không ngang ngược tư thái, rất đúng trái nhất tiếu khẩu vị. Không có ai cho là hắn sẽ thắng qua phong tiểu hàn, giống như không có ai cảm thấy những tán tu kia sẽ so sánh được đại tông quan môn đệ tử. Trái nhất tiếu cũng giống vậy, nhưng lại có loại không hiểu dự cảm. Lúc này là chẳng cực kỳ đặc sắc kiếm đạo chi chiến. Bây giờ phong tiểu hàn cũng có cảm giác tương tự, tên này họ ngụy thiếu niên rất lợi hại. Cảm giác như vậy có lẽ đến từ đối phương ngôn ngữ, đến từ nụ cười của hắn, hay là bên hông hắn hồ lô. Ngụy cửu lăng trên thân đều tản ra tự tin mà chờ một ý vị, dù là hắn đối mặt trường minh đệ tử, càng là thanh trúc phong quan môn. Trần Phong kiếm đạo độc bộ thiên hạ, có lẽ kiếm tu bên trong hắn cũng không phải là mạnh nhất, lại được công nhận thiên phu kiếm đạo kẻ cao nhất một trong. Hắn phá lệ lại thu nhận đệ tử đương nhiên lợi hại, Ngụy Cửu Lăng gặp Phong Tiểu Hàn âm dương nhất kiếm, liền biết chính mình tuyệt không phải là đối thủ của người nọ, nhưng đó không trọng yếu. Trọng yếu là có thể cùng ngươi so kiếm, chứng minh chính ta. Ngụy Cửu Lăng vừa cười vừa nói, đây chính là mục đích ta tới, nghiệm chứng của ta kiếm đạo tu vi. Phong Tiểu Hàn hỏi, hướng người nào chứng minh? Hướng chính ta chứng minh, sư phụ của ta nói kiếm đạo chi lộ cánh cửa, cửa cao, có ít người khổ luyện một thế đều không thể vượt qua ngưỡng cửa đó tận mắt dòm ngó kiếm đạo phong cảnh, ngụy cửu lăng nói ra, ta thật sự rất muốn biết ta đến cùng có hay không vượt qua ngưỡng cửa đó, nếu như không có, cái kia ta có hay không đi tới ngưỡng cửa đó trước, nếu như không, như vậy ta còn thiếu bao nhiêu bước? phong tiểu hàn khẽ lắc đầu, nói ra, vậy ngươi cũng quá không có tự tin, tu hành cũng không phải là thuật số, là không có minh xác bao nhiêu bước, cùng với chân thực ngưỡng cửa, tại ta chỗ này ngươi sẽ không lấy được đáp án. ngụy cửu lăng vừa cười vừa nói, một bài tiêu diêu du, vô số người có thể phẩm ra vô số loại ý vị, làm sao ngươi biết đối với ta mà nói, tu hành thì sẽ không có thuật số giống như cứng nhắc mà rõ ràng. Phong Điểu Hàn Kỳ quái hỏi, "Vậy ngươi tại trong tông môn cũng có thể tìm tới đối thủ, kém cỡ nào cũng có thể tìm bên ngoài sơn trưởng lão đỏ sức một phen, tại sao nhất định phải tại thập hội bên trên chứng minh chính mình?" Ngụy Cửu Lăng nhìn về phía nơi xa đang tại trôi vào đường chân trời trời chiều, trong mắt phản chiếu lấy ánh sáng của nó, thản nhiên nói, "Có thể ta còn rất muốn nổi danh đi." Bây giờ, Trường Sinh Tông lương đỉnh phía dưới một mảnh lặng im, mọi người đều đang chờ mặc. Một cái ăn mặc kiểu thư sinh đệ từ túi đầu, nhìn xem dưới chân bỏ qua con kiến, nghĩ thầm, "Nếu không phải là do so kiếm không sánh bằng ngươi, ta ngày ngày đều tìm ngươi so." Trường Sinh Tông trên dưới đều biết, trưởng môn Tọa Hạ Nhị đệ tử Thiên Phú Kiếm đạo không ai bằng. Sau khi nhập môn bỏ ra 5 năm bế tử quan, tự mình lĩnh ngộ Trường Sinh Tông chân kiếm, mỗi một kiếm đều đạt đến vào cảnh giới cực cao. Nếu không phải tu vi còn thấp, một chút thiên địa trí lý còn không danh ngộ, rất nhiều kiếm pháp bởi vậy không cách nào phát giác chân lý chỗ. Hắn lúc này chỉ sợ còn đang bế quan. Nếu chỉ so với cái kia hắn có thể sử dụng kiếm pháp, liền bên ngoài sơn trưởng lão cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù là sử xuất siêu việt cảnh giới của hắn cực mạnh chân kiếm, cũng rất khó thắng hắn. Nhưng hắn cho rằng những kiếm pháp kia cho dù hắn không dùng được, nhưng cũng đều gặp, biết đại khái có thể đại khái đoán ra giống như người trong môn tiếp đó sẽ dùng cái gì kiếm rất khó sinh ra kinh ngạc cảm giác hắn muốn cùng chưa từng thấy kiếm pháp so tài một chút bởi vậy mới có thể đi tới thập hội mới gặp được phong tiểu hàn phong tiểu hàn cũng không nghĩ tới hắn sẽ là như thế cái kỳ hoa có thể cho dù biết tại gặp qua trải nhất tiếu loại kia kỳ hoa về sau đối với dạng này người cũng liền không cảm thấy kinh ngạc rồi hai người lúc nói chuyện liền đang tích góp kia ý, dưỡng luyện kiếm phong bởi vì phong tiểu hàn không thể sử dụng vượt qua nửa định chi lực cho buộc hắn cùng với ngụy cửu lăng trên cũng sẽ rút ngắn rất nhiều. Trường Sinh Tông dưới đỉnh mọi người đều cho rằng hai người mặc dù có chính lệnh, tại loại trói buộc này phía dưới cũng chỉ sàn sàn với nhau. Mà Trường Minh Tông một phương người đều không cho rằng loại kia vô danh tiểu bối sẽ thắng nổi hắn, bởi vì loại kiếm không có mấy người có thể so với vào tông mấy tháng liền học được tàng thư các tất cả kiếm phổ thiếu niên, nhất là Hà Tích Nu, phương pháp gì chỉ cần một cái liền có thể học được, thậm chí dung nhập thực chiến, Ngụy Cựu Lăng dựa vào cái gì so với? Mà Trường Sinh Tông người cũng có đại khái tương tự ý niệm, nếu không dùng âm dương nhất kiếm, phong tiểu hàn dựa vào cái gì chắc thắng Ngụy Cựu Lăng? Hai người đều là thiên tài. Thiên tài cùng thiên tài ở giữa sẽ bắn toé ra như thế nào hòa hoa. Sa suốt trời chiều đem hai người cái bóng kéo rất dài, rất thẳng, giống như trong tay bọn họ còn chưa ra khỏi vỏ kiếm đồng dạng. Khổng Thiên Lôi đứng ở đằng xa trúc ảnh dưới, bình thản nhìn về phía bên kia, Thản Nhiên nói, cái này Trường Sinh Tông đệ tử rất tốt. Phía sau hắn vang lên một thanh âm, rất nhẹ, rất đù, vừa ra khỏi miệng liền theo gió mất đi, để bảo đảm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Nam tử trung niên hơi hơi như mày, hỏi, vì lẽ đó? Hắn cùng với Khổng Thiên Lôi một dạng đứng tại trúc ảnh bên trong, chẳng qua là một thân áo xám lại cùng trời chiều từng dùng hẹp dài thân hình vừa vận tan vào chụp ảnh bên trong dù là trong sân cao thủ nhiều như mây hoàn toàn không có người chú ý tới nơi này khổng thiên lôi thản nhiên nói vì lẽ đó hắn phải chết mà lại càng nhanh càng tốt nam tử trung niên có chút khó hiểu hắn có thể nhìn ra thiếu niên kia thập phần không sai tư chất cũng cùng uống vào quỳnh tiêu dịch phía trước khổng thiên lôi tương tự nhưng hắn không hiểu là trong sân nhiều người như vậy thiên tư chắc tuyệt người không phải số ít trường minh tông hà tích nu tu đạo tư chất càng là kinh người thiên phú kiếm đạo cũng là thiên hạ hiếm có nhìn như vậy đều là nàng càng thêm lưu tú chút vì cái gì lại cứ muốn giết cái này gọi là cựu lang đệ tử Khổng Thiên Lôi đoán được ý nghĩ của hắn, nhưng không có trả lời ý tứ, trong hai người Khổng Thiên Lôi mới là chủ tử, tên này Trung Nguyên Ma đạo trưởng môn chuyến này thân phận bất quá là tay sai, Khổng Thiên Lôi tất nhiên nói muốn ngụy cựu lẳng chết, vậy hắn chỉ có thể đi làm. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 388, trong cốc cây, trên thân kiếm chỉ. Trúc viên ở giữa có trận pháp, muốn vào tới rất khó, ra ngoài càng là khó càng thêm khó. Nhưng bằng mượn quy nguyên châu, nam tử quần áo xám có thể đem chính mình bám vào người khác khí tức phía dưới, cũng đem thân hình nhận ngấp tại người kia trong cái bóng, cho dù mạc tiêu dao ở đây, nếu không đặc biệt lưu ý cũng rất khó phát giác tung tích của hắn. Nơi đây người chiến bại vô số, những người này phần lớn tư chất có hạn, trên sân còn tại so kiếm các đệ tử thi triển kiếm pháp lại mười phân tuyệt hệt diệu, căn bản xem không hiểu, vừa khổ tại không người giảng giải, nhìn lâu tự nhiên sẽ cảm thấy mỏi mệt, sau đó rời đi. Nam tử quần áo xám liền đem thân hình giấu ở nào đó danh thiếu nữ trong cái bóng, theo nàng rời đi. Không có ai chú ý tới hắn, tự nhiên cũng sẽ không có người phát giác kế hoạch của hắn. Khổng Thiên lôi lưu lại chút ánh dưới, ông kiếm, nhìn qua trên bệ đá các đệ tử, nếu mượn ánh nắng chiều cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy trên mắt của hắn hiện ra một tầng hơi nước, phảng phất dư Không biết là thu mẹ tủ dũnh nhường hắn ngáp một cái cho phép, vẫn là bị trong sân nào đó nói bao hàm kiếm sắc bén chỉ đau nhói con mắt. Biết hắn thân thế người có lẽ sẽ cảm thấy hắn là nhớ tới khổng gia thôn thảm án, mà lòng sinh bi thương cảm giác. Nhưng đều không phải là, hắn tại quan sát những đệ tử này kiếm pháp ghi chép chư tông chân kiếm chân nghĩa. Mấy chục vạn dặm bên ngoài man hoang vực chỗ sâu nhất có toa cốc, trong cốc bốn mùa như mùa xuân, có cây tươi tốt, nhưng ở giòn non bụi có cùng tiên diễm biển hoa ở giữa lại có bảy rắn lăn vũ, bảy rắn cùng nơi đây thiên địa linh khí đều quay chung quanh chính giữa viên kia đại thụ mà vận chuyển, phảng phất gốc cây này chính là nơi đây thiên địa trung tâm. Nó trên ngọn cây kết quả trái cây, trên cành cây lại có nói tường vân. Bầy rắn vây cây mà múa, điên cuồng xoay chuyển động thân thể, bọn nó dáng như điên giống như điên cuồng, phảng phất tại tiến hành nghi thức nào đó, trang diện mười phân làm người ta sợ hãi. Theo bầy rắn vũ động, trên ngọn cây trái cây bị một đạo như mặt nước diễm liễm Lưu Quang bao phủ, Lưu Quang bên trong thỉnh thoảng thoáng qua hứa bắt mắt cỡ nào còn sáng, những cái kia còn sáng đan vào lẫn nhau, hiện ra một bộ hoàn chỉnh hình ảnh. Đây chính là Khổng Thiên Lôi nhìn thấy cảnh tượng. Còn sáng bên trong cất dấu ngân sắc đường cong chính là chư Tông đệ tử kiếm pháp, Khổng Thiên Lôi tại thế giới loài người tất cả những gì chứng kiến đều bị ghi vào khoa này trái cây tất cả kiếm pháp tất cả thu nhận trong đó cũng từ bảy rắn lĩnh hội khổng thiên lôi nhìn lấy những đệ tử trẻ tuổi kia so kiếm trong lòng không có chút nào suy nghĩ chỉ là ngơ ngác nhìn nhưng lại vô tình hay cố ý kiểu gì cũng sẽ liếc nhìn bên kia bệ đá vài lần phong tiểu hàn cùng ngụy cửu lăng tỷ thí đã bắt đầu hai người vô dụng những cái kia uy lực mạnh mẽ nhiên sắt mạnh mẽ kiếm cũng không tinh diệu vô song tinh xảo kỳ chiều, liền dị tượng cũng không kiếm mảy may chỉ dùng 10 phân bình thường kiến thức bọn hắn tại dò xét lẫn nhau tìm tòi đối phương phương pháp thừa dịp hai kiếm va chạm thời khắc từ kiếm kia bên trong truyền đến xúc cảm nhỏ bé khác biệt cảm thụ đối phương ý chí cái này khiến đám người có chút kỳ quái. Phong Tiểu Hàn lúc trước trong tỷ thí dùng cũng là chút kinh phong khấp vũ mạnh mẽ kiếm áp chế đối thủ. Bất đối phương cùng mình cứng đối cứng, vì cái gì lần này lại lựa chọn cùng đối phương từ từ đánh. Kiếm đạo chi tranh, quan tâm chút xíu. Nếu bình thường kiếm pháp cũng có thể dọt nước không loạn, cái kia đến lúc đó lấy mạnh mẽ kiếm ngăn địch, tự nhiên hạ bút thành văn. Mà kiếm khách chi tranh, hoặc là trong nháy mắt kết thúc, hoặc là tốn thời gian có phần lâu. đã từng liền có qua kiếm chi hội bên trên, hai tên đệ tử so kiếm chiến một ngày một đêm, khiến một người trong đó thứ nhất kiệt lực na xuống, cái này mới phân ra thắng bại ví dụ. Hai người kiếm chiêu mặc dù giản dị nhưng kiếm ý chí thuần rõ ràng đều đã đạt đến cảnh giới cực sâu, làm cho mỗi một kiếm đều vừa đúng, song cực kỳ xinh đẹp. đều là giống nhau giọt nước không loạn, đều là giống nhau trí chân trí thuần. tiếp tục như vậy chỉ sợ lại muốn so với cái một ngày một đêm, mà lại mười phân vô vị. trường minh tông bên này cũng không sợ, phong tiểu hàn cỡ nào nhục thân bản lực, theo như vậy để phòng trùm rõ, đừng nói so cái một ngày một đêm, coi như đánh cái ba ngày ba đêm cũng không sợ. mà trường sinh tông trưởng láo lại nhẹ nhàng như mày, lần này dẫn hắn đi ra, mục đích không riêng gì lấy cái thứ tự tốt, cũng muốn nhân cơ hội này cho hắn dưng dành về sau tiếp trưởng tông môn trưởng lão cũng có thể có chút hy vọng nhưng hắn như thế cái không nóng không lạnh biện pháp làm sao có thể lộ ra không giống bình thường dù cho hắn là một thiên tài nhưng ngoại trừ trong sân cảnh giới đầy đủ người bên ngoài có ai có thể nhìn ra hai người thăm dò rất lâu phong tiểu hàn đống nhiên kiếm chiêu biến đổi đâm nhiên hướng đôi phương mặt ép hắn tối lui mấy bước lại không có truy kích ngụy cửu lăng đứng ở nơi đó dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy hắn phong tiểu hàn nói ra đánh như vậy quá nhàm chán ta đã biết ngươi rất có bản lĩnh ngươi cũng dò xét ta rất lâu tiếp xuống liền thống cái chút trực tiếp lấy ra bản lĩnh thật sự. Nói xong liền quăng một cái kiếm hoa, mũi kiếm cắt vỡ không khí, phát ra sắc bén âm thanh, tựa hồ tại mời đối phương một trận chiến. Ngụy Cửu Lăng vừa cười vừa nói, "Tốt, tất nhiên Phong huynh đệ có ý, vậy ta tự nhiên phục hồi." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo linh hoạt cao xa kiếm ý tràn ngập ra, theo gió bốn phía, trong sân đám người bỗng cảm giác gió mát nhẹ nhẹ, nắng chiều sau cùng một đám rơi xuống trên kiếm của hắn, tiếp đó liền chìm vào đường chân trời, nhưng cái này sợi dương quang lại lưu lại, chiếu sáng quần áo của hắn. Đứa nhỏ này lại học được trường sinh kiếm phổ, tuổi con nhỏ liền có tình trạng như thế, con đường phía trước bất khả lượng. Trần Chi hiểu nói ra, không biết là trường sinh tông vị nào điều dạy ra hảo đồ đệ. Thôi Ngụy Minh vừa cười vừa nói, nghe nói trường sinh tông trưởng môn có một cái nhị đồ đệ, nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua, không biết có phải hay không đứa nhỏ này. thực sự là đáng tiếc. Trần Chi Hiểu nhìn hắn một cái, hỏi, đáng tiếc cái gì? đáng tiếc tại sao không phải là các ngươi trưởng minh phát hiện ra trước cái này hạt giống? Thôi Ngụy Minh cười lắc đầu, nói ra, cũng không phải, ta đáng tiếc là, như thế thiên tài thiếu niên, sao giống như này thời vận không đủ, gặp được tiểu Hàn, thực lực rõ ràng đầy đủ, lại ngay cả ba vị trí đầu đều vào không được, há không đáng tiếc? Trần Chi hiểu nghĩ Thẩm Phong Tiểu Hàn mặc dù kịch liệt, nhưng tính tình rõ ràng không bằng Ngụy Cựu lăng Thanh Đạm. So sánh với nhau càng dễ vội vàng sao động, thắng thua cũng cũng còn chưa biết. Chỉ là vài lời nàng vẫn chưa nói ra, miễn cho thôi Ngụy Minh lại muốn ồn ào một phen. Phong Tiểu Hàn cảm nhận được đối phương kiếm ý chỗ sâu yên tĩnh, nghĩ thầm đây chính là chính tông nhất trưởng sinh kiếm ý sao? Quả thật không tệ, nhưng tuyệt không phải hoàn mỹ, cũng không phải là không chê vào đâu được. Tất nhiên đối phương tâm tính thanh đạm điềm tĩnh, cái kia làm nhạt đi cô này bình tĩnh là được. Chu Tâm Kiếm một đạo đáng sợ khí tức chợt xuất hiện, ngang ngược hướng dối loạn trong sân thanh phong, băng lãnh mà sắc bén kiếm ý đảo qua trái tim của mỗi người, nhường những cảnh giới kia không cao đệ tử cảm thấy một hồi ác hẳn, có chút tâm cảnh cũng là không cao đệ tử, trực tiếp té ngồi trên mặt đất. đã rất lâu vô dụng, nhưng chẳng những không có xa lạ, ngược lại theo khoảng thời gian này lắng đọng, càng đi vào sâu bên trong lòng người, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Ngụy Cửu lăng sắc thực bị ảnh hưởng, liền trên thân kiếm cái kia một đám trời chiều đều lung lay. Phong Tiểu Hán bước về phía trước một bước, kiếm thân kiếm tản mát ra nhàn nhạt quang hào, phất mặt trời lạn hào quang, một trời chiều, một dư huy, hai người kiếm quang giống nhau ý hệ. Cảnh ý cũng có chút tương tự, nhưng kiếm quang hạ bản chất lại hoàn toàn không giống. Trường Minh Tông giới đỉnh đám người hơi hơi như mày, liền thôi ngụy mình trên mặt cũng co lẽ lên một cái rồi biến mất kinh ngạc, lòng của mọi người ngọn nguồn cùng những người khác đồng dạng, đồng thời vang lên một vấn đề, đây là cái gì kiếm pháp? Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày.